mà lúc này tên kia hoàng cấp cường giả lại đột nhiên tiến lên trước một bước che ở hình phồn trước người của ô trí khí thế của gặp phải tên này hoàng cấp cường giả trong nháy mắt tiêu tán hết sạch thế nhưng ô trí lại căn bản không nhìn hoàng cấp cường giả mà là chăm chú nhìn trầm trầm hình phồn chỉ bằng ngươi cũng muốn có ý đồ với nhược tuyết một câu nói ra trong cơ thể hắn nguyên khí lộn lần nữa đứng lên lửa giận một mạch kéo lên cao hình phồn sắc mặt của có chút nhục nhã hắn cảm giác mình tựa như chịu khuất nhục liếc mắt hung ác trừng mắt ô trí, sau đó hướng tên kia hoàng cấp cường giả nói ra, nếu hắn không tán thưởng, tinh lão giết hắn đi. Được kêu là tinh lão hoàng cấp cường giả, nghe hình phồn mà nói, thân trong nháy mắt hiện ra một cổ mền mông khí thế. Tiểu tử, thiếu gia nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, tinh lão phất tay tựa như ô trí đập tới đi. ở cái tay kia thượng, ô trí cũng không có cảm thụ được nhiều thiếu nguyên tức giận ba động, thế nhưng hắn lại cảm giác co dũng khí. Hắn căn bản là không có cách chạy ra đối phương một trường này. Một trường này tuy là bình thản, lại đưa hắn gắt gao phong tỏa lại, không thể trốn đi đâu được. Chánh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngạnh kháng hoàng cấp cường giả một trường. Âu Chí ở Hắc Thủy Ao Đầm đã làm qua một lần, thực lực của hắn bây giờ mặc dù so sánh lại trước đây để thăng rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có lòng tin tiếp được một trường này. Xích Phong, xem ngươi. Âu Chí trầm quát một tiếng, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào bàn tay của đối phương. Vù vù. Vù vù. Xích Phong Thú hú lên quái dị, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, trực tiếp phun ra nhất đạo xích sắc gió xoáy, hướng Tinh lão tay trưởng cuốn qua đi. Lúc này đây, Xích Phong Thú sử xuất bản lĩnh thật sự, đạo này xích sắc toàn tốc độ của gió rất nhanh không gì sánh được, ở hơn nữa khoảng cách giữa song phương thực sự gần quá, mà Tinh lão lại căn bản không có đem Ô Chí đám người để ở trong lòng, xích sắc gió xoáy trực tiếp bắn trúng Tinh lão tay trưởng. Truyền của tui nét. A. Hét thảm một tiếng truyền đến. Tinh lão thần tình hoàng hốt, không ngừng vẫy cánh tay. Thế nhưng xích sắc gió xoáy thật giống như kề cận hắn, làm sao đều không bỏ rơi được, thậm chí còn hướng thân thể hắn lan tràn đi qua. Tinh lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vun ra, toàn bộ vọt tới trên cánh tay, mới rốt cục đem xích sắc gió xoáy khu trừ. Mà lúc này, tay nào ra đòn cánh tay sớm bị xích phong ăn mòn loang lổ bắp bác, bác, thậm chí đều đã nhìn thấy đầu khớp xương. Tinh lão, ngươi làm sao? Hình phồn kinh hãi, nhìn phía tinh lão cánh tay của lúc trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Hoàng cấp yêu thú, các ngươi hận nút thật đúng là đủ sâu. Tinh lão âm trầm nhìn chăm chăm xích phong thú, giọng nói lạnh như băng nói rằng, vừa rồi một kích kia, hắn ăn lớn vô cùng thua thiệt, toàn bộ cánh tay hầu như đều phải phế bỏ. Vù vù, vù vù, xích phong thú đắc ý hú lên cái dị, trong miệng không ngừng lóe ra từng đạo xích sắc gió xoáy. Là luyện đan thuật luyện đến bất phẩm, hắn luyện chế rất nhiều nặc tức đan, mà hắn vừa lúc cho xích phong thú ăn một viên từ biểu hiện ra căn bản nhìn không ra cảnh giới của nó, Đường đường hoàng cấp cường giả, dĩ nhiên đối với một cái điệu giai tu giả xuất thủ, ngươi quả nhiên chỉ có thể làm người khác nô buộc. như là đã vạch mặt, ô chi cũng không cố kỵ chút nào. hơn nữa, tinh lão một cánh tay đều đã bị xích phong thú phế, thực lực giảm bớt nhiều, bọn họ lại có xích phong thú, tự nhiên không cần sợ hai đối phương. nghe được ô chi mà nói, tinh lão tức giận, bên ngông khí thế tử trong cơ thể lao ra, một mạch hướng ô chi đám người quấn xoay đi. Chỉ là, Ô Chí có vững như Thái Sơn phần mềm hặc, tự nhiên không hãi sợ bất kỳ khí thế uy áp, hơn nữa Sích Phong Thú cũng là hoàng cấp, khí thế của đối phương căn bản đối với bọn họ tạo thành không uy hiếp. Ta muốn cho các ngươi chết." Tinh lão lần thứ hai vung ra một quyền, hướng Ô Chí đám người công tới, vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ, nhưng là lại ẩn chứa vô tận uy áp. Sích Phong Thú xúc động tiến lên, trên người đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại ba động, từng đạo xích sắc gió xoáy phun ra, một mạch hướng Tình lão quét ngang đi. Một người một thú chiến đấu ở một chỗ, một cái công kích cường đại, một cái xích phong quỷ dị, tinh lão căn bản không dám đi tiếp xích phong thú xích phong, bị đánh chật vật không nớt, hoàn toàn rơi ở phía dưới. Hắc hắc, không bằng chúng ta cũng tới vui đùa một chút. Ô trí khuôn mặt không có hảo ý, âm thiếu nhìn phía hình phồn mấy người. Hình phồn nào dám cùng ô trí đánh, sợ liên tiếp lui về phía sau, hai gã địa giai cường giả tối đỉnh thấy vậy, lập tức ngăn cản ở trước mặt của hắn, cùng ô trí giằng co. Trước hết là giết người môn nữa quát tiểu tử kia. Tô Chí trầm quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dũng mãnh vào trường đao bên trong, sau đó trực tiếp hướng hai người chém tới. Hắn ở thử đem nguyên linh khí cùng nguyên khí dung hợp vào một chỗ, cái này nhất đao buộc phát ra huy lực cường đại, khiến hai gã địa giai cường giả tối đỉnh sắc phải biến đổi. Ta ghét người khác dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, sở dĩ, ngươi đi chết đi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên quát lạnh một tiếng. Rút ra lượng thanh đoàn đao, một mạch hướng hình phồn nhào qua. chương 476, chém giết, thiên huyền tông có biến. Ô chí thi triển ra gần nhất lĩnh ngộ đao pháp, hắn cũng không có sử dụng kỹ xảo, thế nhưng mỗi chém ra một đao, lại bị bám cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Đây không chỉ là băng phong hàn liệt đao tác dụng, đồng thời cũng là hắn đối với nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một ít tâm đắc. Trong lúc đánh nhau, hai mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đạo hiểu ra, Đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dạng dung hợp sẽ càng thêm khắc sâu. Hai gã địa giai cường giả tối đỉnh cũng càng đánh càng là kinh hãi. Ở tại bọn hắn cảm giác, ô trí tuy là thi triển còn là đồng dạng đao pháp, nhưng là lại nhất đao mạnh mẽ hơn nhất đao. Dần dần, hai người bắt đầu không địch lại đứng lên, hoàn toàn bị ô trí áp chế. Ai, quá yếu, chỉ có thể lĩnh ngộ một tí kéo như thế. Ô trí thở dài, đao thế bỗng nhiên biến đổi, mỗi một cái động tác đều tràn đầy cuồng bá khí độ. sau đó chém ra một đao, thiên địa trở nên thất sắc, không trung truyền đến trận trận ầm vang, đại địa cũng theo rung rung, hám thiên liệt địa chém, cái này nhất đao rõ ràng so với trước đây thi triển thời điểm càng thêm khí phách, mà uy lực càng là cường gấp mấy lần. Hơn nữa, cái này nhất đao càng là từ nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thôi phát ra, hai gã địa giai cường giả tối đỉnh hoảng sợ thất sắc, bọn họ đem hết toàn lực thi triển ra cường đại nhất công kích, vẫn không còn cách nào ngăn trở một kích này. ầm kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, côn bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía quét ngang đi, cơn lốc gào thét, hàn khí bức người. đợi tất cả sau khi bình tĩnh lại, hai gã địa giai cường giả tối đỉnh cũng đã sủi lơ trên mặt đất, lại không có bất kỳ tiếng động. ở trong mắt bọn họ tràn ngập nồng đậm sợ hãi, bọn họ trợ ô trí nghiệm chứng đao pháp, cuối cùng lại tử ở ô trí dưới đao. tựa như ô trí nói vậy, bọn họ thực sự quá yếu. ngay tại lúc đó, bên kia hình phồn bị khâu nhược tuyết song đao bước liên tiếp lùi về phía sau căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. ở khâu nhược tuyết phía sau, một đóa khổng lồ huyết liên lúc chìm lúc nổi, là khâu nhược tuyết cung cấp năng lượng khổng lồ, khiến của nàng công kích thay đổi càng thêm mãnh liệt. hơi hey a, rốt cục, khâu nhược tuyết khẽ quát một tiếng, trong tay song đao xoắn một cái, trực tiếp đem hình phồn đánh lảo đảo. sau đó nhân cơ hội mà lên, nhưng thấy nàng thân hình khẽ động, song đao ở hình phồn cổ dạch một cái, trực tiếp kết đối phương tính mệnh. hình phồn thi thể ngã ngửa vào địa, trong ánh mắt tràn đầy là không dám tin tưởng. Khâu Nhược Tuyết vọt tới Ô Chí bên người, thần tình có chút kích động. "Nhược Tuyết, làm rất tốt." Ô Chí chút nào không keo kiệt thở dài nói. Nghe được Ô Chí tán dương, Khâu Nhược Tuyết lập tức thay đổi thật xin lỗi, nàng thậm chí so với hình phồn cảnh giới cao hơn nhất cấp, lại có huyết mạch lực lượng tương trợ, nếu như lại bắt không được một cái hình phồn, vậy thật chính là yếu tới cực điểm. "Ta muốn cho các ngươi chết ta. Chơ mắt nhìn hình phồn đám người bị Ô Chí hai người giết chết, tinh lão bi phân gần chết, từ trên người của hắn hiện ra bảng bạc sắc ý. Trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Hắn muốn hướng Ô Chí đám người tiến lên, thế nhưng Sích Phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. Hơn nữa, mỗi khi lúc này, Sích Phong thú nắm chặt cơ hội, liên tục mấy đạo xích sắc gió xoáy phun ra, khiến thương thế hắn càng thêm tổn thương. Tinh lão giống giận liên tục, bộc phát ra sát ý ngay cả Ô Chí đều cảm thấy kinh hãi. Sích Phong, giết hắn. Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Sích Phong thú khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, xích sắc toàn tốc độ của gió trực tiếp đạt được một cái cực hạn, nguyện nếu lôi đỉnh tiềm điện. Tinh lão khó lòng phong bị, bị xích sắc gió xoáy có vô cùng chật vật, càng là vết thương chống chất. Các ngươi sát hình ra đệ tử, hình ra không biết tha các ngươi đấy. Tinh lão trợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, lại muốn chạy trốn. Xích phong thú nơi nào sẽ khiến hắn như nguyện, đồng dạng thân hình thoát một cái, hướng đối phương đuổi theo, một bên truy, trong miệng không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy. Cuối cùng, tinh lão lấy thiêu đốt nguyên đan làm giá. Mới rốt cục thoát khỏi xích phong thú truy sát, bất quá, từ nay về sau, không có thời gian 3 năm năm, hắn mơ tưởng đang khôi phục như lúc ban đầu. Vù vù, vù vù. Thướng tinh lao sát bại phía sau, xích phong thú bắt đầu đắc ý. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, ta và nhược tuyết đều muốn địch nhân giết chết, ngươi đối thủ lại chạy trốn. Ô trí thần tình chẳng đáng, trong nháy mắt khiến xích phong thú đâu, chỗ này, xuống phía dưới. t e z u i e n n v n Trải qua sau chuyện này, mọi người không nữa tiến nhập vân thủy thành tâm tư. Khâu nhược tuyết càng là hận không thể sẽ đi ngay bây giờ thần tướng quốc. Sau đó, đoàn người bước trên xích phong thú cùng Pháp Thiên điêu, một mạch hướng Thiên Huyền Tông bay đi. Vừa rồi hình phồn nhắc tới Thánh Nguyên Thành có chút loạn, tựa hồ Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo muốn đánh trận, điều này làm cho hắn đối với đường ảnh hai người có chút bận tâm. Lúc này đây, mọi người không nữa tiến nhập bất luận cái gì một tòa thành trì mà Âu Chí cũng không muốn để ý tới Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo chiến sự, hắn chỉ muốn sớm một chút tiếp ra đường ảnh cùng Lưu Nhã, sau đó rời đi Thánh Nguyên Quốc. Từ Vân Thủy Thành đến Thánh Nguyên Thành, mặc dù Sích Phong Thú cùng Pháp Thiên Điêu tốc độ rất nhanh, cũng cần thời gian gần một tháng. Vừa ly khai Vân Thủy Thành, Âu Chí mà bắt đầu diễn tập mình bao pháp, vừa rồi đánh một trận, khiến hắn đối với Nguyên Khí cùng Nguyên Linh tức giận dung hợp càng một cách tự tin. Thời gian vội vã, Âu Chí liền trong loại tu luyện này độ qua thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, cảnh giới của hắn mặc dù không có bất luận cái gì để thăng, thế nhưng đối với Đao pháp đã có rất sâu lý giải, nhất là đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, hắn đã đem cầm mạch lạc, tiến bộ rất nhanh. Ngày này, mọi người rốt cục đi tới Thánh Nguyên Thành chỗ ở khu vực. Mới vừa tiến vào nơi đây, mọi người cũng cảm giác được một cổ khí tức đè nén, trên bầu trời tựa hồ tràn đầy một cổ bất an phân ba động, có một loại sơn vũ dục lai bộ dạng. Thánh Nguyên Thành tình thế tình thế đã như vậy nghiêm trọng sao? Ô Chí sắc mặt của bắt đầu ngưng trọng, hắn có chút không rõ, Hồng Liên Giáo cùng Thiên Huyền Tông làm sao đột nhiên sẽ khai chiến đây? Lẽ nào Hồng Liên Giáo đã tìm được ngăn chặn Lục Đạo Tiên Nhân phương pháp? Ô Chí ở trong lòng nghi ngờ nói, Lục Đạo Tiên Nhân cường đại, Ô Chí thế nhưng tận mắt nhìn thấy, một người ngạnh kháng Tân Gia Gia chủ cùng Hồng Liên Giáo giáo chủ mà không bại, thậm chí còn đánh bại hai người liên thủ, lại thêm thượng Thiên Huyền Tông còn có một cái Thiên Gia Nguyên Khí Thiên Huyền Thần Kiếm, lấy Lục Đạo Tiên Nhân Kiếm Thần Huyết Mạch Khư Sử Thiên Huyền Thần Kiếm. Tuyệt đối có thể bộc phát ra quy lực mạnh nhất. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Ô trí lắc đầu liên tục. Mặc kệ nó, chỉ cần tiếp ra đường ảnh cùng lưu nhã, ta liền lập tức rời đi Thánh Nguyên Quốc, để cho bọn họ đánh đi. Ô trí không suy nghĩ thêm nữa những thứ này không quan trọng sự tình. Mọi người nhanh chóng hướng thiên huyền tông bay đi. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện không đúng. Gì, dọc theo con đường này dĩ nhiên không có gặp phải một cái tu giả, kỳ quái A. Lâm Tinh khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Nơi đây đã tiếp cận Thánh Nguyên Thành, theo lý thuyết phải có rất nhiều tu giả hành tẩu mới là, bọn họ dĩ nhiên không có gặp phải một cái tu giả. Không đúng, Thiên Huyền Tông khẳng định phát sinh cái gì sự tình. Ô Chí Trịnh trọng nói. Đột nhiên, Ô Chí xem đến phía dưới rậm rạp trong bụi cỏ, có một tu giả đang hốt hoảng trung quanh tránh né cái gì, hắn lập tức hướng xích phong thu ý chào một cái, một mạch hướng tên kia tu giả tiến lên. Chương 477, Vây công Thiên Huyền Tông. Tha mạng, tha mạng, ta không phải Thiên Huyền Tông đệ tử. Tiên đi tu giả mắt thấy Ô Chí cười xích phong thú lao xuống, sắc mặt biến đổi lớn, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng, nghe được hắn, Ô Chí nhưng trong lòng là bỗng nhiên trầm xuống. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí trầm giọng hỏi, các ngươi không phải Hồng Liên giáo đệ tử? Không vâng. Các ngươi cũng không phải Tân gia con cháu. Cũng không phải. Ô Chí hơi không kiên nhẫn đứng lên, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, tại sao lại cùng Tân gia có quan hệ? Nhanh lên một chút nói cho ta biết Thiên Huyền Tông xảy ra chuyện gì. Trên người của hắn buộc phát ra hung hãn khí thế, trực tiếp khiến tu giả run rẩy. "Không nên, ta nói." Tu giả một cái giật mình, liền vội vàng tê ư, Hồng Liên giáo liên hợp tân gia các loại thế lực, hiện tại đã đem toàn bộ Thiên Huyền Tông vây lại, càng là phái ra cao thủ, đối với chưa kịp trở về Thiên Huyền Tông đệ tử tiến hành vây giết. Nghe thế tên tu giả mà nói, o chí trên người bỗng nhiên buộc phát ra sát ý cường đại. Hồng Liên giáo dĩ nhiên đạm dám như thế, Hồng Liên Giáo tại sao sẽ đột nhiên liên hợp còn lại thế lực vây công Thiên Huyền Tông? Ôi Chí trừng mắt hai mắt, hung ác hỏi. Ta chỉ là một tán tu mà thôi, nào biết đâu rằng nguyên nhân trong đó. Bất quá ta lại nghe nói Thiên Huyền Tông Thiên Giai Nguyên Khí bị trộm, rất nhiều người đều nói là Hồng Liên Giáo gây nên, ta một cái tiểu tiểu tu giả, cũng không dám vọng luôn. Tu giả than khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thiên Huyền Tông Thiên Giai Nguyên Khí bị trộm. Chắc không được hình phồn nói Hồng Liên Giáo thâu Thiên Huyền Tông gì đó. Nguyên lai cũng thiên giai nguyên khí à? Thế nhưng cái này lại làm sao có thể? Có lục đạo tiên nhân tỏa chấn thiên huyền tông, người nào lại có thực lực như thế, trộm đi thiên huyền tông thiên giai nguyên khí? Thiên huyền tông hiện tại có hai kiện thiên giai nguyên khí, chỉ là không biết bị trộm đi, rốt cuộc là thiên huyền thần kiếm vẫn là phong thần túi. Âu Chi đem tu giả đuổi đi, thân tình có chút ngưng trọng. Âu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đương ảnh cùng Lưu Nhã còn đang thiên huyền tông đây. Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nói rằng. Thiên Huyền Tông có lục đạo tiên nhân toạ chấn, nghĩ đến sẽ không có sự tình. Hơn nữa có sư phụ ta cùng Lưu một phương bá chủ hai vị trưởng lao ở, bọn họ sẽ bảo vệ tốt đường ảnh cùng Lưu Nhã, không bằng chúng ta đi trước Thần Tướng Quốc. Âu chí trầm tư chỉ chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật sự là không muốn cuốn vào Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên Giáo thị phi ở giữa. Hơn nữa Hồng Liên Giáo giáo chủ đối với Khâu Nhược Tuyết nhìn thèm thuồng, hắn càng thêm không muốn quái yêu nhưu đi vào. Đây chính là Thiên Gai cường giả à? Hắn một cái tiểu tiểu địa giai tu giả. Như thế nào cùng với chống lại? Hắn hiện tại đã làm tốt dự định, đi trước thần tướng quốc, đợi Tu Vi để thẳng tới thiên giai sau đó, rồi trở về tìm hồng liên giáo giáo chủ tính sổ. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị khâu nhược tuyết cắt đứt. Không được, đem đường ảnh cùng lưu nhã ở lại thiên huyền tông ta lo lắng. Khâu nhược tuyết thần tình rất là kiên quyết. Ô trí nghi hoặc nhìn nàng, lúc nào khâu nhược tuyết cùng quan hệ của hai người thay đổi tốt như vậy. Sau đó, hắn muốn khởi vân thủy thành nhất mặc mạc. mạc. Lưu Nhã là Khâu Nhược Tuyết, bản thân giả mạo Hồng Liên giáo thánh nữ, dẫn đi rất nhiều cường giả. Mà Đường Ảnh càng là thủ hộ ở Khâu Nhược Tuyết bên người, thậm chí nguyện ý vì Khâu Nhược Tuyết ngăn cản đao đỏ kiếm. Ở Ô Chí trong nội tâm, hắn đồng dạng không muốn đem Đường Ảnh hai người ở lại Thiên Huyền Tông. Chỉ là, một khi bị Hồng Liên giáo giáo chủ phát hiện Khâu Nhược Tuyết, tình cảnh của bọn họ đem sẽ vô cùng nguy hiểm, Đường Ảnh hai người còn có lục đạo tiên nhân, chưng kế chung các loại người thủ hộ, Khâu Nhược Tuyết lại dựa vào người nào đến thủ hộ. Sở dĩ, một phen tự định giá phía sau, hắn mới làm ra như vậy quyết định. Chỉ là khâu nhược tuyết không đồng ý, hắn cũng không thể tránh được. Ta đi cứu đường ảnh hai người, các ngươi tìm một nơi bí ẩn giấu trước. Ô chí đột nhiên hướng khâu nhược tuyết ba người nói. Ô đại ca, ta đi giúp ngươi. Lâm tinh kiên quyết nói rằng. Ô chí, ngươi cái này thì không đúng, nhiều người tốt ngạt cũng nhiều một phần lực lượng, ngươi có còn hay không đem chúng ta cho rằng huynh đệ. Tiểu huyết nghiêng nhãn trừng mắt ô chí, có chút khó chịu nói rằng. Ô Chí chỉ có cười khổ, cũng chính bởi vì hắn đem hai người làm thành huynh đệ, hắn mới không muốn hai người theo hắn cùng nhau mạo hiểm. Ô đại ca, ta cũng sẽ không rời đi người. Khâu nhược tuyết nắm ô Chí cánh tay của, nói rất là nghiêm túc đạo. Các ngươi, ô Chí có chút bất đắc dĩ, ta là đi cứu người, lại không phải đi cùng địch nhân liều mạng, người đi nhiều phản ngược lại không tiện. Hắn kiên nhận hướng ba người giải thích, chỉ là ba người căn bản không nghe, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ một bước. Ô Chí cho phép ba người theo nhưng là lại chỉ cho phép 3 người ở bên ngoài tiếp ứng. Dù sao, ô trí tốc độ cùng thuần gian di động là một đại ưu thế, nhiều người quả thực bất lợi. Xác định phương án hành động sau đó, ô trí đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chỉ là lúc này đây, bọn họ tấn chức rất nhiều. Đứng lại, các ngươi là ai? Ô trí đám người mới vừa phi hành không bao lâu, đã bị một đội tu giả cản lại, bọn họ thậm chí cũng không biết đối phương là từ nơi nào đến. Một đội này tu giả có 10 người. Trong đó dẫn đầu là một gã điệu giai cường giả tối đỉnh, những người khác thì đều là điệu giai tu giả. Mà lúc này, ô trí bọn người dùng nặc tức đan, từ nhìn bề ngoài đi, căn bản là không có cách nhìn ra bọn họ tu giả. Thế nhưng cũng bởi vì này, ngược lại càng làm cho người ta thêm hoài nghi. Tên kia điệu giai tột cùng cường giả nhìn chòng chọc vào ô trí, tay phải ấn ở nguyên khí trên, chỉ cần phát hiện có chút không đúng, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Chúng ta là con em thế tộc, chuẩn bị đến Thánh Nguyên Thành mua một ít bảo vật. Các ngươi lại là người nào? Vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Ô trí biểu hiện ra tỏ vẻ kiêu ngạo, phách lối trừng mắt đối diện tu giả. Con em thế tộc. Các ngươi là người thế tộc đệ tử. Tên kia người đầu lĩnh không có bất kỳ thả lòng, càng là không nhìn thẳng ô trí kiêu ngạo, vẫn kiên trì hỏi. Lớn mật, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta là người thế tộc đệ tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là cái nào cái thế lực? Đem bọn ngươi đầu lĩnh tìm đến, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn. Tại sao dạy thủ hạ chính là? Ô Chí trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn chính là một cái phách lối con em thế tộc. Thế nhưng, đối phương tên kia người đầu lĩnh ngắm ô Chí chỉ chốc lát, lại đột nhiên hướng về sau vung tay lên, quát khẽ nói, bắt lại cho ta. Dưới tay hắn này tu giả lập tức tản mát ra khí thế cường đại, hướng ô Chí tiến lên. Ta nhớ ở ngươi, không để cho ta biết ngươi là người thế tộc, nếu không. Thứ ngươi chờ coi. Ô Chí hồn hện. Không nghĩ tới lại gặp phải một cái như vậy thật đầu óc người. Đến lúc này còn muốn giả mạo con em thế tộc. Ta Trương Sán mặc dù không mới, nhưng đối với các thế tộc đệ tử lại hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng chưa bao giờ có gặp phải người cái này nhất hảo người. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí trực tiếp há hốc mồm. Tình cảm náo lửa này, hắn giả mạo con em thế tộc chính là một cái sai lầm rất lớn a. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, Ô Chí rung cổ tay, trực tiếp bắn ra một đem phi đao. Đây cũng là một cái tín hiệu, thấy vậy, khâu nhược tuyết ba người cũng lập tức động thủ, hướng đối phương tiến lên. Chương 478, Chiến Hoàng Giai Một đội này tu giả, chỉ có dẫn đầu trương sán là địa giai cường giả tối đỉnh, còn lại đám người tu vi cao nhất cũng bất quá địa giai thất cấp mà thôi. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẻo đường mạng tiểu thuyết. Ô trí dẫn đầu xuất thủ, phi đao hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ đạt đến đến cực hạn. trương sán lại tựa như có cảm giác, thế nhưng chờ hắn muốn đi ngăn cản ngăn cản thời điểm, cũng đã muộn. Phi đao mang theo hàn ý lệnh như băng, trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài, sau đó ô trí tay trái nhất chiều, phi đao trên không trung xoay tròn, hướng còn lại tu giả bay đi. Cho đến lúc này, chương sán thi thể mới rốt cục mới ngã xuống đất, tiên huyết trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Khâu nhược tuyết ba người ở ô trí thời điểm xuất thủ, cũng xuất thủ, tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, trực tiếp nhào vào này tu giả trong. Lấy bọn họ tu vi trước mắt, nhảy vào đối phương trong, hoàn toàn chính là tàn sát. Mười tên tu giả, thậm chí không có ra nhất điều, cũng đã bị Ô Chí đám người toàn bộ giết chết. "Ô Chí, ngươi phi đao kỹ năng thực sự quá nhanh." Tiểu huyết có chút hâm mộ kêu lên. "Ô Chí một người sát sáu gã địch nhân, so với ba người bọn họ rất còn nhiều hơn." "Ha ha, vậy ngươi còn không mau tu luyện một loại phi đao kỹ năng?" Tiểu huyết lập tức không lên tiếng. "Địch nhân phía sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, mọi người cẩn thận." Ô Chí trịnh trọng hướng ba người nói. Sau đó, đoàn người tiếp tục đi tới. Thế nhưng, chính như Âu Chí nói vậy, bọn họ rất nhanh lại gặp phải một đôi tu giả, đồng dạng là một gã địa giai cường giả tối đỉnh, dẫn dắt vài địa giai tu sĩ. Lúc này đây, Âu Chí căn bản không cùng bọn họ lời vô ích, trực tiếp xuất thủ, hơn 10 người đồng dạng không có ra nhất chiều, đã bị Âu Chí sắc quang, chết rất là bi khuất. Ô đại ca, ngươi không thể tự kiềm chế thoải mái, cũng không suy nghĩ chúng ta à, chúng quy phải cho ta môn lưu mấy người luyện tay một chút đi. Lâm Tinh bắt đầu ván trách. Không có cách nào ô trí hiện tại có tử mẫu liên hoàn phi đao. Một ngày đem phi đao kỹ năng thi triển ra, đê dai tu giả cơ hồ không có người có thể chống đỡ hắn phi đao. Ô trí đám người một đường đi về phía trước, phàm là có tu giả ngăn trở lộ, liền toàn bộ sát, rất nhanh, chết ở trên tay bọn họ tu giả đã đạt được gần trăm người, cũng rốt cục khiến cho đối phương cường giả chú ý. Liên quân này tu giả, toàn bộ đều là các ngươi giết. Một gã hoàng cấp cường giả che ở ô trí đám người phía trước. Người này thần tình cao ngạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như hết thảy tất cả đều không thả ở trong mắt hắn. Hắn đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Ô Chí đám người, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Ánh mắt của hắn rất là khiến người ta khó chịu. Còn có giọng nói kia, hoàn toàn chính là coi rẻ tất cả, không có đem Ô Chí đám người để vào mắt. Người là ai?" Ô Chí lạnh lùng hỏi. Thực lực của đối phương tuy là rất mạnh, thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Sích Phong thú đồng dạng là hoàng cấp yêu thú, càng là thượng cổ dị thú. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến hoàng cấp, chiến lược lại không thua kém hoàng cấp tứ cấp. Muốn chết. Hoàng cấp cường giả trừng mắt, trên người hiện ra một luồng sát ý mạnh mẽ, sau đó khoát tay, nương tụ ra một cái bàn tay to lớn, trực tiếp hướng ô chi đám người đập tới đi. Hắn đây là muốn một trưởng đem ô chi đám người toàn bộ tát bay a. Chỉ là, hắn bản tính nhất định thất bại. Vù vù, vù vù. Xích phong thu quay khiếu vài tiếng, trên người đồng dạng hiện ra khí thế bằng bạc sau đó há mồm sông ra nhất đạo xích sắc gió xoáy hướng đối phương cự trưởng cuốn qua đi cái này xích sắc gió xoáy vô luận là thanh thế hay là tước thế đều không thể cùng đối phương ngập trời cự trưởng so sánh với một chỉ cự trưởng bao phủ nửa phiến thiên không vũ động gian đem trong trời đất nguyên khí khoái động kịch liệt bốc lên thanh thế minh ngông thế nhưng đối mặt xích sắc gió xoáy cái này ngập trời cự trưởng giống như là miệng cọt gan thỏ gỗ mù nhanh chóng bị xích sắc gió xoáy ăn mòn trong chốc lát liền hoàn toàn tán loạn ra Bàng bạc nguyên khi tán lạc tại trong thiên địa, hoàng cấp yêu thú, người cường giả kia hai mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn chằm chằm xích phong thú, vù vù, vù vù, xích phong thú phát sinh một tiếng quay khiếu, tựa hồ đang đáp lại đối phương. Thế nhưng từ trên người nó buộc phát ra huy thế cũng càng ngày càng mạnh, cặp mắt của nó đồng dạng ở nhìn chòng chọc vào đối phương. Nó mặc dù là thượng cổ di thú, thế nhưng dù sao vừa mới tấn thăng hoàng giai, đối mặt cái này hoàng cấp cường giả, nó không dám có bất kỳ đại ý. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng cấp cường giả lần thứ hai hướng Ô Chí đám người uống hỏi, lúc này đây cũng không giống vừa mới bắt đầu vậy ngạo mạn, trong con ngươi nhiều một phần coi trọng. Ngươi là ai? Ô Chí đồng dạng lạnh lùng hỏi. Cái này hoàng cấp cường giả làm vẻ ta đây thật là làm hắn phản cảm, nơi nào sẽ trả lời lời của đối phương. Đừng tưởng rằng có một hoàng cấp yêu thú, ta liền không làm gì được các ngươi, chết đi. Nghe được Ô Chí mà nói, hoàng cấp cường giả lệnh rên một tiếng ở trong tay của hắn lại xuất hiện một bả doanh long lánh trường kiếm, ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra màu vàng nhạt quan vượng. Sau đó, hắn đạp hư không, gơ lên trường kiếm, một mạch hướng ô Chi đám người chém tới. Một kiếm này như linh dương móc sừng một dạng, tinh diệu phi thường, lại ẩn chứa vô cùng uy áp. Ô Chi hất tay một cái, đem câu nhược tuyết quang phát thiên điêu thượng, sau đó cơi xích phong thú, một mạch hướng đối phương ném đón. Vù vù, vù vù, xích phong thú há mồm phun ra một đoàn to lớn xích sắc rõ sùi. Hướng đối phương quần quật quần, quần tới. Người cường giả kia thân hình thoát một cái, tránh thoát xích phong thú công kích, trường kiếm trên không trung rung động, toàn bộ phía chân trời trong nháy mắt tràn ngập lên tầng tầng kiếm mang, một mạch hướng Ô Chí cùng xích phong thú bao phủ đi. Xích phong thú không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy đi ngăn cản đối phương kiếm mang, ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng lấy ra tử mẫu liên hoàn phi đao, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí chen chúc ra, sau đó đầu thủ bắn ra phi đao. Tam sát hợp nhất. Ô Chí hai mắt sáng quắc, Hắn lấy nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thôi phát phi đao, đem tam sát hợp nhất uy lực thi triển đến mức tận cùng. Phi đao huyền nếu một đạo như tia chớp, vọt thẳng phá đối phương kiếm mang, hướng đối phương huyết hầu vọt tới, vô cùng quỷ dị. Hào đao pháp. Hoàng cấp cường giả hai mắt đống nhiên sáng ngời, lớn tiếng khen. Nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn trên không trung một điểm, bị bám đạo đạo kiếm mang, cong nhất thanh thúy hưởng, đem phi đao đánh bay ra ngoài. Chỉ là, ô chí ở công kích trước khi đã mở ra chém liên tục phần mềm hắc. Đối phương tuy là ngăn trở hắn phi đao, lại thật không ngờ còn có chém liên tục công kích, lập tức bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, tu giả cũng không hổ là hoàng cấp cường giả, trong hoảng loạn trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tuân ra, ở bên ngoài thân bao lên một tầng nguyên khí khải, đem ô trí chém liên tục công kích đỡ được. Ngươi triệt để chọc giận ta. Hoàng cấp cường giả nổi giận liên tục, nếu là bị Sích phong thú thương tổn được hắn không có lời gì để nói, Sích phong thú dù sao cũng là hoàng cấp yêu thú. Thế nhưng ô Chí một cái tiểu tiểu điệu giai tu giả, dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa thương tổn được hắn, điều này làm cho hắn cảm giác đã bị sỉ nhục lớn lao. Chỉ là, đối với này người sự phẫn nộ, ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Ở trong tay của hắn, lưỡng đem phi đao không ngừng nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể lần thứ hai bắn ra. thấy vậy, hoàng cấp cường giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. chương 479, một mình ra đi. Vù vù, vù vù. Hoàng cấp cường giả đem mục tiêu lạc hướng ô Chí lại chọc giận xích phong thú, khiến nó cảm giác mình bị đối phương coi nhẹ. End chon dê kẹo đường mạng tiểu thuyết. Nhưng thấy nó há mồm phun một cái, một đoàn to lớn xích sắc gió xoáy phun ra, nhanh chóng hướng đối phương toàn phi đi. Cái này xích sắc gió xoáy so với trước kia lớn hơn nữa, càng mạnh, tứ ngược không chúng tất cả, nơi đi qua, đem hư không đều ăn mòn ra loang lổ bác bác vết tích. Hoàng cấp cường giả tức giận, chỉ có thể trước đem ô trí ném ở một bên, chuyên tâm ứng phó xích phong thú công kích. Trong mắt hắn Ô Chí chỉ là một địa giai tu giả, đối với uy hiếp của hắn thật rất nhỏ. Mà lúc này, Ô Chí lại quỷ dị cười rộ lên. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nguyên khí cùng nguyên linh khí hiện lên, băng phong hàn liệt trên đao trực tiếp bộc phát ra nồng đậm hàn ý, còn có cuồng phong giống dợn. Sau đó, chỉ thấy hắn một tay phất lên, trong trời đất phong nguyên tố cùng băng nguyên tố toàn bộ hướng trên trường đao dâng đi. Trong nháy mắt, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ xuất hiện, rít gào một tiếng, từ cái này hoàng cấp cường giả đình đầu ầm ầm đập tới. Hoàng Cấp Cường giả dọa cho giật mình, căn bản cũng không có phát hiện băng tuyết người khổng lồ là như thế nào xuất hiện trên mình trong không, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến Ô Chí đem băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của mình. Tốc độ này quả thực cực kỳ kinh người. Ngay vào lúc này, Xích Phong thú lần thứ hai phun ra từng đạo xích sắc gió xoáy, hướng hắn cuốn tới. Hắn nếu như ngăn cản băng tuyết cự nhân nói, liền không còn cách nào ngăn trở xích sắc gió xoáy, mà hắn nếu như ngăn cản xích sắc gió xoáy hộ lại không thể ngăn trở băng tuyết người khổng lồ. Bất quá, cái này hoàng cấp cường giả kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, chỉ thấy thân hình hắn lắc một cái, lấy một cái cực kỳ tư thế cổ quái, hướng hai bên trái phải tránh khỏi. Đối mặt ô trí cùng Sích phong thú đồng thời công kích, hắn tuyển chọn tránh né. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn thì trở nên. Thân hình của hắn vừa động, băng tuyết người khổng lồ dĩ nhiên cũng theo nhúc nhích, vẫn từ giữa không trung hướng hắn oanh tạp xuống tới. Thình thịch. Hắn chỉ tới kịp ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo nguyên lực hải, băng tuyết người khổng lồ liền ầm ầm nện xuống đến, hoàn toàn đưa hắn bao ở trong đó. Chỉ là, ô chí công kích về phía đến đều cũng có chém liên tục công kích, nhất chiêu ra, chém liên tục theo liền rơi xuống. Băng tuyết cự nhân lưỡng đạo công kích, trực tiếp đem hoàng cấp cường giả đánh ngục. Ầm. Hoàng cấp cường giả trong cơ thể buộc phát ra mênh mông nguyên khí ba động, nhất đạo màu vàng nhạt quang vượng dĩ kỳ làm trung tâm, hướng bốn phía gi tán mát. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Cấp Cường giả gầm hét lên, trên người nguyên khí ba động rất là kịch liệt. Luân Phiên bị Ô Chí trêu bừa, trong lòng người nọ sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Sắt khí ngưng tụ, khí thế bừng bừng phân chấn, trường kiếm trong tay càng là buộc phát ra tia sáng chói mắt, một đôi mắt trung đầy hàn ý. Ô Chí hai lần công kích tuy là đều không có thương tổn được hắn, lại làm cho hắn cảm giác lòng tràn đầy sỉ nhục. Ô Chí vẹn vẹn chỉ là một địa giai tu giả mà thôi, dĩ nhiên hai lần đều bắn trúng hắn, đây quả thực là nhất kiện làm người ta khó tin sự tình. Sở Dĩ hắn đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đem Ô Chí chém giết. Nhưng thấy tên này Hoàng cấp cường giả trên không trung một bước, trên người bộ phát ra khí thế bàng bạc, vơ lên trường kiếm, một mạch hướng Ô Chí tiến lên. Xích phong thu quái khiếu liên tục, không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy dây dưa với đối phương. Mà Ô Chí thỉnh thoảng bắn ra mình phi đao, hoặc là thi triển linh pháp công kích, đối với Hoàng cấp cường giả tiến hành quấy rầy. Chỉ là, Hoàng cấp cường giả đã có phòng bị, dù cho Ô Chí đem hết thủ đoạn cũng vô pháp ở bắn trúng thân thể của đối phương. Trong lúc nhất thời, xích Phong thú cùng Hoàng cấp cường giả có khó khăn chia lấp. Toàn bộ trên bầu trời tràn ngập nồng nặc xích sắc gió xoáy, đem không trung đều nhuộm thành màu đỏ. Tại nơi xích sắc trong gió lốc, lại có vô lượng kiếm mang lóe ra, giăng khắp nơi, đem xích Phong gió xoáy xé rách, tàn nát. Thế nhưng, xích sắc gió xoáy hữu thực tính thực sự quá mạnh mẽ. Một lát sau, Hoàng cấp cường giả quần áo đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi, thoạt nhìn rất là chật vật. Hoàng cấp cường giả mặt tâm trầm, đột nhiên thoát khỏi xích phong thú dây dưa, sau đó trên không trung một bước, nhanh chóng hướng Thiên Huyền Tông phương hướng bay trốn đi. Ngày hôm nay tha các ngươi một mạng, có loại sẽ Thiên Huyền Tông. Hoàng cấp cường giả lớn tiếng quát éo, thân hình nhanh chóng từ ô chí đám người trước mặt tiêu thất. Thế vậy, Ô Chí dĩ nhiên không dám đi truy kích. Bọn họ bây giờ cách Thiên Huyền Tông đã không xa, phía trước hoàng cấp cường giả tất nhiên có rất nhiều, nếu như mạo muội đuổi tới nói, rất có thể sẽ rơi vào đối phương trong vây công. Ô Chí sắc có chút nồng đậm. Con đường sau đó, khiến một mình ta đi thôi. Hắn nhìn thật sâu Khâu Nhược Tuyết ba người, rất là kiên quyết nói rằng, căn bản không cho ba người phản đối cơ hội. Các ngươi yên tâm, tốc độ của ta nhanh, lại có thuần gian di động, chỉ cần có chút không đúng, lập tức bỏ chạy đi ra. Khâu Nhược Tuyết ba người biết không còn cách nào ngăn cản Ô Chí, chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng, Ô Chí thậm chí ngay cả sích phong thú đều không chuẩn bị mang, dù sao, hiện tại Thiên Huyền tông phủ cận rất nguy hiểm. Khâu Nhược Tuyết đám người có xích phong thú thủ hộ, cũng nhiều một phần an toàn. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết làm thế nào đều không đồng ý, quá mức chí uy hiếp Ô Chí, nếu như hắn không đem xích phong thú mang theo trên người, nàng kia liền theo Ô Chí cùng đi. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn hướng Tiểu huyết mượn một cái linh thú đại, đem xích phong thú thu vào đi, rương lấy xích phong thú trận trận bất mãn. Hướng Khâu Nhược Tuyết ba người cáo biệt một tiếng, Ô Chí một mình ra đi. Hắn đem trò chơi ra tốc phần mềm học mở ra, Thì triển ra Huyễn chân bước, cả người như thật như ảo mở dạng, trên không trung lưu lại từng đạo mơ hồ hư ảnh, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Tốc độ của hắn quá nhanh, mặc dù là gặp phải tuần tra tu giả, hắn cũng trực tiếp hoành đi xuyên qua, dước lấy chúng tu người từng đạo kinh hô. Đứng lại, một gã địa giai cường giả tối đỉnh cơ đao hướng ô trí lưu lại hư ảnh chém tới, tự nhiên là thất bại. Truy, tu giả nộ quát một tiếng, cảm giác mất hết mặt mũi, hướng mọi người nói một tiếng, trực tiếp hướng ô trí đuổi theo. Chỉ là, ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ cũng càng đuổi càng xa, lập tức phải nhìn không thấy ô Chí thân ảnh. Đúng lúc này, ô Chí lại từ một đội tu giả trung gian hoành đi xuyên qua, rước lấy từng đạo tiếng quát mắng thanh âm. Không có bất kỳ do dự nào, cái này đội tu giả ở dẫn đầu dưới sự hướng dẫn, cũng hướng ô Chí đuổi theo. Dần dần, ô trí phía sau truy kích tu giả càng ngày càng nhiều, nhưng là lại không ai có thể đuổi theo ô Chí tốc độ, chỉ có thể ở cái mông của hắn phía sau an bụi. Ô Chí quay đầu liếc một cái hậu phương tu giả, nụ cười nhạt nhòa đứng lên, trong lòng một trận ung dung, đều đổi tới đi, nếu như vậy, Nhược Tuyết bọn họ liền thực sự an toàn. Nguyên Lai, like, hắn làm tất cả vẫn là là khâu Nhược Tuyết ba người. Hắn đem xích phong thú mang đi, đối với khâu Nhược Tuyết ba người an nguy rất là lo lắng, cuối cùng một tự định giá, hắn đã nghĩ ra cái chủ ý này. Có đôi khi, ô chí là cho phía sau này tu giả một ít hy vọng, thậm chí còn tận lực chậm tốc độ lại. Cuối cùng liền đưa tới Này tu giả toàn bộ nhớ hắn đổi tới. Trải qua nửa ngày đợi kịp, Ô Chí rốt cục đi tới Thiên Huyền Tông chỗ sơn mạch dưới chân. Chương 480: Tiến nhập Thiên Huyền Tông. Khi Ô Chí đi tới Thiên Huyền Tông chân núi lúc, cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới. Chỉ thấy vừa mắt chỗ tất cả đều là rầm đạp chẳng chỉ tu giả, những thứ này tu giả đem chọn cái Thiên Huyền Tông vây cái chật như nêm gói. Cùng lúc đó, càng có vô số tu giả đang đang tấn công Thiên Huyền Tông bên ngoài hộ sơn cấm chế. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ô Chí thì thào lên tiếng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nhưng thấy Thiên Huyền Tông hộ sơn cấm chế, rất nhiều cường giả dưới sự công kích, bộc phát ra tia sáng chói mắt, cảnh có vô lượng nguyên khí không ngừng sóng gió nổi lên, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động. Toàn bộ Thiên Huyền Tông bên ngoài sơn môn, đồ sộ không gì sánh được. Một ít cường giả phụ trách chủ công, hai bên trái phải còn có cường giả phòng ngự hộ sơn đại trận bắn ngược. Khi một lớp tu giả hao hết nguyên lực phía sau, lập tức lại có một khác sóng tu giả bù vào. Lòng vòng như vậy đền đáp lại. Đó là Hồng Liên giáo trận doanh, đó là tân gia trận doanh, không nghĩ tới thiên huyền tông cảnh nội, vẫn còn có một cổ khác thực lực, so với Hồng Liên giáo còn muốn cường thịnh. Thiên diện. Đây là đầu cái thế tộc. Ô trí phóng nhãn hướng này vây khốn thiên huyền tông tu giả nhìn lại, khắp nơi đều là đại kỳ lay động, ở trên đó viết các thế lực tiêu chí. Ở trong này, hắn phát hiện Hồng Liên giáo cùng tân gia trô ở vị trí, thế nhưng ở bên kia, hắn rốt cuộc lại phát hiện một cổ thế lực, nhìn bộc phát ra uy thế. Thậm chí so với Hồng Liên giáo mạnh hơn vài phần. Mà ở trên cờ lớn mặt, lại viết thiên diện hai chữ. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến ở Hồng Diệp Lâm Trung xuất hiện một màn, lúc đó Hồng Liên giáo giáo chủ đã chuẩn bị rời đi, cuối cùng lại bước ra một gã ẩn nút trong bóng tối thiên giai cứng giả. Lúc đó, lục đạo tiên nhân từng nói ra thiên diện huyết mạch bốn chữ, khiến ô Chí ký ức hay còn mới mẻ. Lẽ nào cái này thiên diện, chính là cái kia thiên diện huyết mạch thế lực hay sao? Ô Chí thì thào một tiếng. S. John Z. tờ sờ tê giật tử thư kế tiếp S. John Z. Chỉ là, hắn lại từ chưa có nghe nói qua, ở thiên huyền tông cảnh nội, còn có cái này một cổ thiên diện thế lực tồn tại. Đúng lúc này, này truy kích ô Chí chúng tu giả, cũng rốt cục đến nơi đây. Nhiều như vậy tu giả đột nhiên xuất hiện, tự nhiên khiến cho các phương thế lực chú ý. Sau đó, rất nhiều người cũng liền phát hiện ô Chí tồn tại. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn tên cường giả nhìn kỹ, ô Chí chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi. Những cường giả này chung Thu vi thấp nhất đều là vương giai cao thủ. Ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục." Ô Chí cười ha hả, sau đó thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng hai bên trái phải bỏ chạy. Bắt hắn lại, truy kích mà đến chúng tu giả tức giận đều, lần thứ hai hướng Ô Chí đuổi theo. Mà các thế lực một ít địa giai cường giả, cũng nhận ra Ô Chí, từng cái một con mắt to lượng. Ô Chí xuất hiện, Hồng Liên giáo thánh nữ đây. Mọi người nhìn thấy Ô Chí, đầu tiên nghĩ tới cũng khâu nhược tuyết. Bắt hắn lại, Rất nhiều tu giả trực tiếp từ chỗ ở trong thế lực lao tới, hướng ô Chí phi nhào qua. Trong lúc nhất thời, truy sau lưng ô Chí đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Chỉ là, ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa đã sớm đem huyến chân bước thi triển đến cực hạn, cả người như thật như ảo mộ dạng, mọi người chỉ có thể bắt được nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, mau đem tốc độ của hắn hạn chế lại. Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, chúng tu giả trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. đó lấy! Liền thấy vô số đạo quang mang chấp thước, một mạch hướng ô Chí bắn xuyên qua, nơi đây nhiều như vậy tu giả, chỉ hoan tốc độ nguyên khí đương nhiên sẽ không thiếu. Rất nhanh, ô Chí liền cảm thấy mình hai chân trầm trọng, hơn nữa, trong lòng càng là mọc lên một cổ mệt mỏi dã rời, rất muốn cứ như vậy nằm xuống. Ở dưới chân của hắn, còn có một cổ vô hình ba động, dính dấp hai chân của hắn, hắn mỗi bán ra một bước, đều cảm thấy chật vật vô cùng. Hắn một đôi chân, thật giống như bị quán duyên một dạng, trầm trọng vô cùng theo tốc độ chậm lại, thân hình của hắn rốt cục hiện lộ ra. Ha ha. Thấy vậy, chúng tu giả đại hỉ. Sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đáng lửa, một mạch hướng ô chí cuốn qua đi. Còn có cơn lốc, lũ lụt, địa thứ các loại, các loại linh pháp công kích ngườm lượt mà tới. Ô chí trên mặt của tràn đầy bất đắc dĩ, hắn còn muốn tìm cơ hội đột phá vòng vây đây, chỉ là vây công hắn tu giả thực sự nhiều lắm, dù cho thực lực của hắn thông thiên, lúc này cũng muốn biến thành nhuyễn đản. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Ô Chí hét lớn một tiếng, mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc. Chỉ thấy hắn quanh thân hiện lên một đạo bạch quang, sau đó cả người từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà lúc này, đông đảo linh pháp công kích cũng đắp xuống, trong nháy mắt đem ô Chí sở đứng vị trí bao phủ. Một lát sau, đợi tất cả bình tĩnh trở lại, mọi người chỉ thấy một cái to lớn hô xuất hiện ở trước mắt, nhưng là lại không có bất kỳ ô Chí tung tích. Không phải đâu. Lẽ nào bị trực tiếp đánh thành cho. Mọi người nổi lên nghi ngờ, lại lại có chút bất đắc dĩ. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, bọn họ dĩ nhiên quên, Đem Ô Chí giết chết, bọn họ đi đâu mà tìm Hồng Liên giáo thánh nữ? Chỉ là, bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Thiên Huyền Tông, Phiếu Miểu Phong, một đạo bạch quang tiểm thước, Ô Chí rơi trên mặt đất. Cảm thụ được Phiếu Miểu Phong độc lưu chính là khí tức ba động, Ô Chí trong lòng thở phào. Này tu giả thật đúng là điên cuồng. Ngắm lại vừa mới phát sinh tất cả, Ô Chí vui có chút lòng còn sợ hãi. Người nào? Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Theo, một đạo hàn mang một mạch hướng Âu Chí ít hầu bay vụt mà tới. Đại sư huynh là ta. Âu Chí đối với đạo thanh âm này quá quen, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, liền hướng hàn mang kia liếc qua một bên, rất là buông lỏng su thế. Hôm nay, hắn đã là địa giai cửu cấp cường giả, mà đại sư huynh Nhan Lương lại còn là vương giai tu giả, điều này làm cho Âu Chí không khỏi hơi xúc động. Âu Chí, là ngươi. Ngươi dĩ nhiên trở về. Đột nhiên nhìn thấy Âu Chí, Nhan Lương cũng có chút kích động. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại đọc lại, sắc mặt biến không tự nhiên lại. Làm sao? Đại sư huynh. Ô trí kỳ quái nhìn hắn. Đúng, tiểu sư đệ, thiên huyền tông đã bị vây, ngươi lại như hà tiến tới. Ngươi không biết cũng phản bội thiên huyền tông chứ? Nhan lương nhìn tròng chọc vào ô trí, không vông tha ô trí trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. Phản bội thiên huyền tông. Ngươi nào phản bội thiên huyền tông? Không có, không có nhân. Nhan lương biểu tình lần thứ hai thay đổi không tự nhiên có gì đó quái lạ a có gì đó quái lạ ô trí liếc nhan lương vài lần trong lòng tràn ngập nghi hoặc đại sư huynh hồng liên giáo tên này lại đột nhiên vây khốn thiên huyền tông đối với này ô trí trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc còn nữa ta nghe nói thiên huyền tông thiên giai nguyên khí bị trộm thật là hồng liên giáo gây nên sao bị trộm đi chính là cái nào món thiên giai nguyên khí ô trí liên thanh hỏi thế nhưng nhan lương dạ dạ đổi lại không chịu trả lời vấn đề của hắn đại sư huynh Ta phát hiện ngươi có chút cổ quái. Không có, không có. Nhan lương vội vã phủ nhận. Được rồi, ngươi không muốn nói coi như, đường ảnh cùng lưu nhã ở nơi nào. Ta muốn đi tìm các nàng. Ô trí có chút bất đắc dĩ, nhất rồi nói ra. Nghe được ô trí mà nói, nhan lương sắc mặt của lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí đều không dám nhìn tới ô trí mặt của. chương 481, đường ảnh cùng lưu nhã bị bắt. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Mắt thấy nhan lương sắc mặt của khắc thường. Ô chí lập tức biết có xảy ra chuyện, thần sắc cũng trở nên khó coi, trầm giọng hướng Nhan Lương quát lên: "Ai, tiểu sư đệ, ta có lỗi với ngươi a?" Nhan Lương cụt hứng thở dài, tựa như lập tức mất đi tất cả khí lực. Ô chí trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. "Nói mau, đừng ảnh cùng lưu Nhã làm sao?" Trên người của hắn buộc phát ra khí thế cường đại, lớn tiếng hướng Nhan Lương hỏi, bàn bạc uy áp trực tiếp đem Nhan Lương đè bẹp hạ, cả khuôn mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. "Tiểu sư đệ" Là ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta đi." Nhan Lương trong mắt tràn ngập tự ý. Nghe được hắn, Ô Chí tức giận, thực sự rất nhớ nhất đạo đưa hắn sát. Hắn cường làm mình bình tĩnh trở lại, khẽ thở phào, chậm rãi nói ra, "Nói cho ta biết phát sinh cái gì sự tình? Đương ảnh cùng Lưu Nhã rốt cuộc làm sao? Ta sẽ không trách ngươi." Nhan Lương nhìn Ô Chí, tâm tình chậm rãi cũng có chút bình tĩnh, chỉ thấy hắn than khổ một tiếng, hối hận nói ra, "Đều tại ta, quá dễ dàng tin tưởng người khác." Nguyên Lai like. Từ đường ảnh trở lại Thiên Huyền Tông phía sau, liền trực tiếp bái ở phía miểu phong hạ, thành trường kế trung đồ đệ. Mà đường ảnh lại không muốn mở lại tích mới động phủ, vẫn ở tại ô trí trong động phủ, như vậy, nhưng thật ra cùng Nhan Lương động phủ rất gần, lẫn nhau cũng có chút chiếu cố. Mà Nhan Lương cũng quả thực phi thường chiếu cố người tiểu sư muội này. Hậu lai, Lưu Nhã ở đằng đánh đấm sơn ngây người dính, cũng thẳng thắn rời đến phía miểu phong, cùng đường ảnh làm bạn. Một đoạn thời gian trước, Phong Lăng đỉnh kém quốc Triệu đến phiếu Miểu Phong tìm nhà lương, vừa lúc đụng tới Đường Ảnh cùng Lưu Nhã hai người. Mà kém quốc Triệu cùng Đường Ảnh nhưng cũng là biết, trước đây còn cùng đi Thánh Nguyên thành, cùng Ô Chí cộng đồng ứng phó Long nhất kiếm truy sát. Tiếp đó, kém quốc Triệu liền thường xuyên đến phiếu Miểu Phong du ngoạn, cùng Đường Bóng đám người chung đụng rất là hòa hợp, khiến Đường Bóng đám người đối với hắn mất đi cảnh giác. Xem sách truyện mời được ảm, 28909, ảm, 383716, ảm, 235617.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 Kém Quốc Triệu đột nhiên kiến nghị đi Thánh Nguyên Quốc du ngoạn, Lưu Nhã không chịu nổi thiên huyền tông nặng nghề, lập tức hưng phấn đáp lại, Nguyên bản Đường Ảnh còn có chút do dự, mắt thấy Lưu Nhã đều đáp lại, nàng cũng chỉ đành tùy bọn hắn cùng đi. Chỉ là, chuyến đi này liền lại chưa có trở về. Kém Quốc Triệu đây? Kém Quốc Triệu chạy chạy đi đâu? Vừa nghe Đường Ảnh thất tung, ô chí sắc mặt của Âm Trầm không gì sánh được, cơ hồ là rít gào nhất quát. Ta hậu lai nghe sư phụ nói, cái này Kém Quốc Triệu dĩ nhiên là thiên diện một cái phân thân. Hán tiến nhập thiên huyền tông, nguyên buồn chính là không có hảo ý. Nhan lương thở dài nói, Đừng ảnh hai người thất tung, hán tâm lý vẫn rất là hổ thẹn, cảm giác là mình hại đứng ảnh hai người. Những ngày gần đây, nhan lương vẫn sống ở hãy nay trong, cả người có vẻ chán trường không gì sánh được. Cái này kém quốc triệu làm sao lại thành thiên diện phân thân. Ô chí cảm thấy rất là vướng tay chân. Có người nói, cái này thiên diện là đã từng tứ cấp cường quốc thiên diện thần quốc di một dạng, vẫn luôn muốn phục hồi thiên diện thần quốc hắn phái một cái phân thân đến Thiên Huyền Tông, tự nhiên là không có hảo ý. Ít ngày trước, hắn thậm chí còn thuyết phục Long Hạo Dương trưởng lão thừa dịp trị thủ Thiên Huyền Thần Điện thời điểm, trộm đi Thiên Huyền Thần kiếm, sau đó phản bội Thiên Huyền Tông. Long Hạo Dương dĩ nhiên phản bội, còn trộm đi Thiên Huyền Thần kiếm. Không phải Hồng Liên giáo trộm đi sao? Tại sao lại biến thành Long Hạo Dương? Tô Chí Đầu có chút hồ đồ. Sau đó hắn dùng sức lắc đầu, hắn không muốn để ý tới những thứ này nhãn sự, hắn chỉ muốn biết Đường ảnh cùng lưu nhã hai người rốt cuộc bị lộng tới chỗ nào. Ta đi tìm sư phụ. Ô trí thân hình khẽ động, sẽ xông lên phía trên núi đi. Sư phụ không ở phía miểu phòng, bị tông chủ gọi đi thiên huyền phòng. Nhan lương liền vội vàng kêu. Ô trí thân hình dừng lại, sau đó lao xuống phía miểu phòng, một mạch hướng thiên huyền phòng chạy đi. Hắn vẫn cho là, của mình thích chỉ có khâu nhược tuyết, đối với đường ảnh cùng lưu nhã hai người, hắn chẳng qua là khi thành muội muội để đối đãi. thế nhưng Ngày hôm nay thông suốt nghe được Đường ảnh cùng Lưu Nhã bị Kém Quốc Triệu bắt đi, hắn tâm lý cũng lập tức đau xót, tựa như muốn mất đi vật gì vậy một dạng, rất khó chịu, rất khó chịu. Loại cảm giác này giống như trước đây Khâu Nhược Tuyết bị bắt lúc giống nhau, váng vẻ. Hắn biết, đối với Đường ảnh cùng Lưu Nhã, trong lòng của hắn đã không đơn thuần là tình huynh muội, hắn đã thích hai người. Thân hình của hắn như điện, hóa thành đạo đạo tản ảnh, một mạch hướng Thiên Huyền Phong đánh tới. Thiên Huyền Phong là Thiên Huyền Tông chủ phong. Đó là tông chủ nhất mạch mới có thể ở ở địa phương. Ô Chí đã từng tới Thiên Huyền Phong một lần, bất quá hắn đối với Thiên Huyền Phong lại không có bất kỳ hiểu rõ. Đứng lại, Thiên Huyền Phong trọng địa, chớ có xông loạn. Vừa mới đến Thiên Huyền Phong dưới chân, Ô Chí đang muốn xông lên phía trên núi đi, lại có một đạo nhân ảnh loại ra, ngăn trở Ô Chí lối đi. Ô Chí định nhãn vừa nhìn, lại phát hiện người trước mặt rất là quen mặt. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời để cho đạo, rất hiển nhiên đều nhận ra lẫn nhau. Ta muốn đi tìm Tông Chủ, tránh ra. Ô Chí trầm quát một tiếng đạo. Tông Chủ đang cùng các vị trưởng lão thương nghị đối sách. Ô Chí, ngươi không nên sẵn bậy. Đường ảnh cùng lưu nhã sự tình ta cũng nghe nói. Tông Chủ sẽ vì ngươi làm chủ. Vi côn hướng Ô Chí khuyên nhủ. Làm chủ. Làm thế nào chủ. Ta hiện tại chỉ muốn biết đường ảnh cùng lưu nhã ở nơi nào. Tránh ra. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Thanh âm có chút băng lạnh. Hán đối với lục đạo tiên nhân rất là bất mãn. Trước đây hắn đem thiên giai nguyên khí phong thần túi giao cho lục đạo tiên nhân thời điểm, liền nói qua một cái điều kiện, bảo đảm lưu nhã cùng đường ảnh an toàn. Hiện tại khen ngược, đường ảnh cùng lưu nhã ở thiên huyền tông bị người bắt đi, mà lục đạo tiên nhân dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Ô chí, còn xin ngươi không nên làm khó ta. Vi côn bất đắc gì nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, lần trước thua ở trong tay của ngươi, ta thế nhưng rất khó chịu. Ô chí trợn quát một tiếng Trên người hiện ra khí thế bằng bạc, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, một mạch hướng Vi Côn chém tới. Vi Côn kinh hãi, hắn không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, đồng thời còn có chút tức giận Ô Chí không để mặt hắn cũng muốn cho. Nữa Ô Chí một bài học. Hắn cầm ra nguyên khí của mình, thôi phát xuất vân nguyên tố, cả người đều trở nên phiêu miểu đứng lên, nên hướng Ô Chí trường đao. Vi Côn tiến bộ cũng rất đại, hiện tại đã đạt được địa giai ngũ cấp cảnh giới. Thế nhưng ở Ô Chí trước mặt, hắn chút tu vi này nhất định chính là chê cười. Ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Vi Côn vén bay ra ngoài. Hắn rêu thảm một tiếng, vẻ mặt không thể tin nhìn Ô Chí. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn chính là Thiên Huyền Phong Thiên tài A, nguyên bản bị hắn giẫm ở dưới chân Ô Chí, dĩ nhiên nhất đao liền đem chính mình đánh bại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở không thôi. Không có gì không có khả năng, Ngươi ở đây tiến bộ, ta cũng tương tự ở tiến bộ. Vừa nói, ô trí thân hình thoát một cái, một mạch hướng thiên huyền phong sông lên đi, lại không để ý tới vi côn. Vi côn thần tình kinh ngạc, trong lòng vô cùng phức tạp, xem ra, ta cũng cần đi ra ngoài một chút. Ô trí thực lực, toàn bộ đều là trải qua vô số chiến trận chui luyện ra được, mà hắn thì sao? Giống như là một con đợi ở nhà ấm trong đóa hoa. Chương 482, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tôi chỉ tốc độ cực nhanh, một lát sau, một mảnh khổng lồ khu nhà xuất hiện ở trước mắt. Nơi đây đã là Thiên Huyền Phong đỉnh núi, Thiên Huyền Tông tông chủ lục đạo tiên nhân chính là cư ngụ ở nơi này, hơn nữa, Thiên Huyền Tông tất cả đồ trọng yếu đều là dấu ở Thiên Huyền Phong trên. Giống như là Thiên Huyền Thần Điện, đó là chuyên môn gửi Thiên Huyền Tông nguyên khí địa phương, còn có Thiên giai nguyên khí Thiên Huyền thần kiếm, không có một tháng đều có trưởng lao thay phiên trị thủ. Mà Long Hạo Dương chính là nương chỉ thủ cơ hội, trộm đi Thiên giai nguyên khí Thiên Huyền thần kiếm. Chỉ là, Âu Chí cũng không có tới quá Thiên Huyền Phong đỉnh núi, càng là không biết lục đạo tiên nhân bây giờ đang ở đâu. Hắn giống như là một con con rồi không đầu một dạng, lung tung ở các đại điện gian ghé qua. Người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Huyền Phong? Âu Chí mới vừa đi qua một tọa đại điện, đã bị ba gã tu giả ngăn lại. Ba gã tu giả chăm chú nhìn chầm chầm Âu Chí, thân tình rất là đề phòng. Lúc này, Thiên Huyền Tông đang bị rất nhiều thế lực vây công, Thiên Huyền Phong đột nhiên xuất hiện một gã tu giả tự nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ba người này đều là địa giai tuột cùng cường giả, khí tức hồn dày vô cùng, càng là Ô Chí gặp được mạnh nhất địa giai cường giả. Nhìn thấy ba người này, Ô Chí biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng. Ta là Phiếu Miểu Phong đệ tử Ô Chí, chuyên tới để cầu kiến tông chủ. Ô Chí hướng ba người chắp tay một cái, cao giọng nói rằng: "Thực lực của ba người này quả thực rất mạnh, mặc dù là Ô Chí xuất thủ, cũng muốn phí rất lớn võ thuật mới có thể bắt hắn lại môn, sở dĩ Ô chỉ đối với ba người bảo trì đầy đủ tôn trọng. Ô Chí, ngươi chính là Ô Chí? Ngươi chính là cái kia bắt được Hồng Liên giáo thánh nữ Phương Tâm chính là cái kia Ô Chí? Ngươi không phải ở Hắc Thủy Ao đầm sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba người rất là ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, bất quá cũng không có trầm tĩnh lại. Rất nhiều người đều biết, Ô Chí vào Hắc Thủy Ao đầm, mặc dù hiện tại đã trở về, nhưng là vừa như hạ tiến vào Thiên Huyền Tông. Phải biết rằng Thiên huyền tông phòng hộ Cấm chế đã toàn bộ khai hỏa, mặc dù là một con rùi muốn bay vào được đều có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn phía ô trí ánh mắt hơi nghi hoặc một chút đứng lên, đồng thời, thay đổi càng thêm cảnh giác. Ta chính là chỗ ô trí. Ô trí có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn cấp bách, rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy lục đạo tiên nhân, hướng hắn hỏi thăm đường ảnh cùng lưu nhã hạ lạc, sở dĩ. Hắn lần thứ hai hướng ba người nói ra, ta tới tìm tổng chủ, mong rằng ba vị sư huynh thay bẩm báo. Tông chủ đang cùng các vị trưởng lão thương nghị đối sách, không có phương tiện thấy ngươi, hơn nữa, ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Âu Chí. Ba gã cường giả căn bản bất vi sở động, bọn họ đối với Âu Chí có hoài nghi, đương nhiên sẽ không dễ tin lời của hắn. Âu Chí trong lòng ngần ra, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, sẽ đối với ba người xuất thủ. Thế nhưng, hắn lập tức lại hít một hơi dài, cứng rắn xanh xanh nhịn xuống, ta sư phụ là trường kê Trung, các ngươi chỉ cần nói ta Âu Chí trở về. Sư phụ ta tự nhiên sẽ làm chứng cho ta." Tô trí Thanh Âm có chút trầm thấp, cố nén tức giận. "Chỉ là, ba gã cường giả căn bản bất vi sở động, nghe nói Ô sư đệ ở Hắc thủy ao đầm hướng về thiên hạ địa giai cường giả phát sinh khiêu chiến, đối với phần tự tin này, chúng ta những sư huynh này vẫn là rất bội phục, không biết có thể hay không hướng Ô sư đệ lãnh giáo mấy chiêu." Ầm. Tô trí trên người bỗng nhiên buộc phát ra hung hãn khí thế, hướng ba người bước đệ tới, ở trên mặt của hắn đầy vẻ giận dữ, hắn đối với ba người lần nữa nhường nhịn chính là vì sớm một chút nhìn thấy lục đạo tiên nhân, không nghĩ tới cuối cùng, hay là muốn cùng ba người chiến đấu một hồi. Ba vị sư huynh đây là ý gì? Ô chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, còn có nồng đậm sát ý tỏ khắp ra. Ô chí đột nhiên buộc phát ra huy thế, mặc dù là ba gã địa giai cường giả tối đỉnh cách nhìn cũng có chút kinh hãi. Ô sư đệ nếu dám hướng về thiên hạ địa giai cường giả phát sinh khiêu chiến, hiện tại không biết là không dám đánh đi. Ô Chí tán phát khí thế tuy là rất mạnh, ba người lại không có chút nào lùi bước, bọn họ đều là thiên huyền phong tiểu mở dạng, luôn luôn cao ngạo rất, há lại sẽ đem Ô Chí để vào mắt. Ha ha. Ô Chí đột nhiên cười ha ha, thần tình rất là bỡ bãi, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra nồng nặc sát khí. Ngập trời chiến ý từ trong cơ thể nộ tỏ khắp ra, nguyên khí cùng nguyên linh khí càng là điên cuồng vậy lan lộn. Các ngươi nếu muốn chiến, vậy chiến đấu. Hắn ngạo nghễ nhìn ba người, có một loại cư cao lâm hạ uy thế. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết đã sắp muốn bốc cháy lên. Ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi, thời giờ của ta rất quý giá. Ô chí trầm quát một tiếng, mắt nhìn xuống đối diện ba người. Thật căng đảm. Côn vọng. Ô chí, ngươi quá kiêu ngạo. Nghe được ô chí mà nói, ba người trong nháy mắt giận dữ, ba người bọn họ cũng đều là địa giai tột cùng cường giả A, lại là thiên huyền phong tiểu mở dạng. Ô chí như vậy coi rẻ bọn họ, nhất định chính là bọn họ nhục nhã. Trong lúc nhất thời, ba người tức giận phi thường Ta khiến ba người các ngươi đồng loạt ra tay, là cho các ngươi cơ hội, nếu không, các ngươi không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Ô chí cuồng vọng kêu lên. Quá cuồng vọng, ta tới trước gặp gỡ ngươi. Một tên trong đó cường giả nộ quát một tiếng, hai chân trên mặt đất một bước, trực tiếp hướng ô chí phi nhào qua. Ngay tại lúc đó, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây lớn màu đồng côn, ở nguyên khí bức phát xuống, bộc phát ra chói mắt tinh mang. Lực phách hoa sơn. Tu giả khí thế của bừng bừng phân chấn. Vô cùng tức giận toàn bộ tập trung ở một côn này trong Sấm gió gào thét Không khí bị nện phát ra đạo đạo tiếng nổ đồng đoàn Được Hai gã khác tu giả thấy vậy ầm ầm trầm trồ khen ngợi Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng Bởi vì ô trí kiêu ngạo Đồng bạn của bọn họ đã hoàn toàn bị làm tức giận Một côn này dĩ nhiên buộc phát ra So với bình thường mánh liệt gấp đôi vì thế Cái này sẽ là của ngươi công kích sao Đúng lúc này Ba người lại nghe được một tiếng hừ lạnh âm thanh Là như vậy chói tai Hám thiên liệt địa chém. ở ô trí trong tay băng phong hàn liệt đao thông suốt xuất, xuất hiện trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời trào hiện ra. Sau đó hắn trực tiếp cơ đao hướng đối phương màu đồng côn nên đón. Cơn lốc tịch quyển chứa tất cả, hàn ý lạnh như băng đông lạnh triệt lòng của người ta động. Nhất đao động thiên địa biến thiên huyền phong bầu trời trong nháy mắt tầm chầm. Một cổ cuồng phách uy thế từ ô trí trên người buộc phát ra, liên đối trong tay băng phong hàn liệt đao cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Đồng thời. Hắn càng là mở ra chém liên tục phần mềm hắc. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, nguyên khí tương giao trung tâm, cuồn bạo nguyên khí cuộn trào mãnh liệt mà qua. Gã cường giả kia không hổ là Thiên Huyền Phong tiểu một dạng, đối mặt Ô Chí Cái này nhất đạo, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là, hắn ngăn trở Ô Chí Cái này nhất đạo, lại không có phòng bị vậy ngay cả chém một kích, nhất đạo vô hình công kích trong nháy mắt tới, tu giả không kịp đề phòng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ầm lại là một tiếng vang rội đối mặt cái này ngay cả chém một kích tu giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ở ngực của hắn nhất đao thật dài vết thương giữ tợn đáng sợ sau đó tu giả hoa một tiếng xông ra đại cửa tiên huyết thần tình lập tức có chút lùi đốn chương 483, dẫn lục đạo tiên nhân ô trí vẹn vẹn chỉ là gia nhất chiêu đã đem tên kia điệu giai cường giả tối đỉnh kích thương trong lúc nhất thời hai gã đứng xem tu giả có chút mục trường khẩu nốc trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn thậm chí đều còn chưa kiềm tán đi Trong nháy mắt lại ngưng đọ. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, mau khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Thiên huyền phong tiểu một dạng cứ như vậy bại. Nhưng lại bại mạc danh kỳ diệu, lưỡng người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ phận đều là bởi vì đối phương đại ý, căn bản không nghĩ tới ô trí chém ra một đao, lập tức lại có một kích chém liên tục đến. Kế tiếp là ai? Ta kiến nghị hai người các ngươi đồng loạt ra tay. Ô trí lánh nạo nói rằng, thân tình thoạt nhìn càng thêm bừa bã Chỉ là, lúc này đây nhưng không ai hơn nữa hắn kiêu ngạo, hai gã địa giai cường giả tối đỉnh sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. kiêu ngạo là cần tư cách, rất rõ ràng, ô chi đã cụ bị tư cách như vậy. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao quần quận nổi lên cơn lốc cuồng bạo, không ngừng hướng chu vi tàn phá, còn có nồng nặc hàn ý tỏ khắp ra, khóa lại báo trong gió, càng là tăng cường trường đao uy thế. Cứ như vậy ngạo nghẽ nhìn ba người, trên trường đao thậm chí còn có một tiên huyết, Còn dư lại hai gã cường giả nhìn nhau giống nhau, đều từ đối phương trong mắt minh bạch với nhau tâm tư. Đã như vậy, sư huynh đệ chúng ta liền không khách khí. Hai người rút ra bản thân nguyên khí, một người trong đó dùng đao, tên còn lại cũng làm cho thương, bá vương thương. Nguyên khí ở nguyên lực dưới sự kích thích, bộc phát ra hiển hách quan mang, rất rõ ràng, trong tay hai người nguyên khí đều không phải là vật phẩm. thấy vậy, ô trí khỏe miệng xé ra, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị hắn lại tựa như tử đã thấy thắng lợi ở hướng hắn vác xem sách chuyện mời được giảm 26825 ảm, 268 ảm 33457 ảm 31958 ảm 23567 ảm 35828 ảm 325ảm 119 ảm 119 ảm 119 ảm 46 ảm 109 ảm 105 ảm 97 ảm 110, ảm, 104, ảm, 117, ảm, 97, ảm, 116, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 99. Từ hai người này quyết định liên thủ đối với hắn lúc công kích, hắn cũng đã có 100% tự tin chiến thắng đối thủ. Ba người đều là thiên huyền phong tiểu một dạng, luôn luôn tự ngạo, chưa bao giờ cùng người khác liên thủ đối địch quá. Bây giờ lại bị ô Chí bức liên thủ, chỉ có thể nói rõ, bọn họ đã đối với thực lực của chính mình mất đi lòng tin. Như thế, ở trong chiến đấu thì có thể sẽ do dự. Mà ô Chí sẽ cho bọn hắn do dự cơ hội sao? Đối mặt hai người liên thủ công kích, ô Chí trong tay trường đao khiêu động càng thêm kịch liệt, tựa hồ đã ở khát vọng một trận chiến này đến. Hám thiên liệt địa chém. Còn là đồng dạng công kích, nhưng là lại bột phát ra càng thêm hung manh uy thế. Băng phong hàn liệt đao tịch thiên quyển địa một dạng, tỏ khắp ra hung bá khí thế cuồng dã bao phủ hướng hai gã tu giả hai gã thiên huyền phong đệ tử tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuần ra đồng dạng bộc phát ra cường đại công kích hướng ô chí nên đón ba người nguyên khí đan vào một chỗ nhấc lên cuồng bạo nguyên khí ba động hung mãnh sóng xung kích làm cho cả thiên huyền phong đều rung động một cái thấy vậy ô chí nhưng trong lòng đột nhiên động một cái trong cơ thể nguyên khí càng thêm mãnh liệt trào ra ngoài Băng phong hàn liệt trên đao bùng nổ y thế càng thêm mãnh liệt. Phong Quyền Vân Thư, Thiên Địa trở nên thất sắc, hư không không ngừng chuyển đến trận trận ầm vang. Mà Thiên Huyền Phong cũng đồng dạng theo đung đưa, Âu Chi thậm chí không đem công kích nhắm ngay hai gã địa giai cường giả, ngược lại cố ý hướng Thiên Huyền Phong oanh khứ. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Phong rung động càng lúc càng lớn. Ba gã tu giả kinh hãi, sắc mặt nhất thể biến ảo chập chợn, nhanh ngừng tay, lại dưới sự công kích đi, Thiên Huyền Phong đều phải bị người đánh nứt. Ba người tức giận. Lớn tiếng hướng Ô Chí quát, "Chỉ là, Ô Chí toàn bộ khi không có thấy, một đao tiếp nổi nhất đao, hướng Thiên Huyền Phong chém tới, thậm chí có lúc còn nghĩ công kích nhắm ngay Thiên Huyền Phong lên cung điện." Ba gã cường giả vội vã đi ngăn cản, thế nhưng Ô Chí công kích thực sự quá mạnh, bọn họ căn bản Ô Chí ngăn lại, hơn nữa, bọn họ công kích và Ô Chí trường đao hoành cùng một chỗ, buộc phát ra lực phá hoại ngược lại càng cường đại hơn. Rốt cục, bên cạnh một tòa cung điện không chịu nổi cường đại kia lực phá hoại, trực tiếp ầm ầm ngược lại sập xuống khiến cho hành động to lớn. Dừng tay, chúng ta chịu thua. Ba người sắc mặt đại biến, cấp hống hông thề. Chịu thua. Chúng ta có tránh kích liệt, hơn nữa các ngươi cũng không có thua, tại sao muốn chịu thua? Chẳng lẽ là khinh thường ta sao? Ô chí hú lên quái dị, trong tay băng phong hàn liệt đao ngược lại huy động càng thêm vui sướng. ầm Lại là một tọa đại điện than sập xuống, sợ ba gã cường giả khuôn mặt đều bạch Lúc này, trong lòng bọn họ được kêu là một cái hối hận a Làm sao lại nhớ tới muốn cùng Ô Chí xó chiêu? Là ai dám can đảm ở Thiên Huyền Phong quái rối? Đúng lúc này, nhất đạo tiếng giống giận dữ đang lúc mọi người bên thai truyền đến, đem mảng nhị của mọi người chấn ông hưởng vang lên. Bất quá, nghe được thanh âm này, Ô Chí cũng âm thầm thở phào, trên mặt mang lưu kế được như ý biểu tình. Rốt cục bị kinh động sao? Ta còn tưởng rằng muốn đem nơi đây tất cả cung điện toàn bộ dỡ xuống đây. Bất quá, nếu như hắn thực sự đem Thiên Huyền Phong thượng tất cả cung điện đều dỡ xuống mà nói, Dù cho hắn đối với Thiên Huyền Tông công hiến lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng ăn không ném đi. Không sai, hắn không ngừng công kích Thiên Huyền Phong cùng Thiên Huyền Phong lên kiến trúc, chính là vì đem Lục Đạo Tiên Nhân đám người dẫn ra. Nhìn trước mắt đến, hiệu quả này rất là rõ rệt ta. Theo cái này một giọng nói truyền ra, một cổ Minh Ngông uy áp ở toàn bộ Thiên Huyền Phong bên trong tản mắt ra. Ba gã Thiên Huyền Phong đệ tử sắc mặt sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người đều bắt đầu run rẩy. ô Chi đồng dạng không dễ chịu, hắn cảm giác dường như có một tòa đại sơn áp ở buồng tim của mình trên, cơ hồ khiến hắn thở không nổi. chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân xuất thủ? Ô Chi trong lòng khiếp sợ, lập tức khởi động vững như thái sơn phần mềm hực, cả người lập tức thay đổi như giống như núi cao, mà mênh mông khí thế dồn ép mà đến, lại như là thành phong quất vào mặt, nếu không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đón lấy, chỉ thấy từ một tòa khổng lồ bên trong cung điện, đột nhiên bay vụt ra mấy đạo thân ảnh, một mạch hướng Âu Chi đám người bay tới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, lục đạo tiên nhân mang theo chúng thiên huyền tông trưởng lão cũng đã xuất hiện ở ô trí đám người bên người. Mà lúc này, ba gã thiên huyền phong đệ tử ngay cả vội cung kính kêu lên, tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đối mặt lục đạo tiên nhân cùng với thiên huyền tông chúng trưởng lão uy thế, ba gã cường giả trực tiếp sợ tốc tốc phát run đứng lên. Mà ô trí đối mặt lục đạo tiên nhân đám người, cũng không hề sợ hãi, hắn có vững như thái sơn phần mềm hậc. Đối với lục đạo tiên nhân đám người tán phát uy thế căn bản bất vi sở động Trong lúc nhất thời, ô trí cùng thiên huyền tông tông chủ đám người giằng co. Khổng lồ kia uy thế, trực tiếp đem áo của hắn thổi bay phất phới nhưng là lại không thể để cho hắn một chút nhíu mày, thân hình của hắn giống như kính tùng mở dạng, ngang nhiên đứng thẳng, ngông nền đá lẩm trầm. Di. Lục đạo tiên nhân khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra có chút hết ý biểu tình, mà hắn khí thế trên người lại đang chậm rãi dâng lên thăng, sau đó hướng ô trí rồn ép đi Chỉ là, Ô Chí cứ như vậy ngẩng đầu đứng thẳng, đối với hắn uy áp không nhìn thẳng, ở trên mặt của hắn càng là lộ ra khinh thường biểu tình. Chương 484, không hề sợ hãi. Chứng kiến Ô Chí biểu tình, Lục Đạo Tiên Nhân trực tiếp nộ. Nhưng thấy hắn khí tức trong người bỗng nhiên tăng vọt, khí thế kia phô thiên cái địa một dạng, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi, hầu như hình thành một hồi phong bạo. Thiên giai cường giả chút nào không bảo lưu bộ phát ra khí thế của mình, uy lực kia quả thực hết sức kinh người. Mặc dù là đứng sau lưng Lục Đạo Tiên Nhân các vị trưởng lão, tâm thần cũng là hung hăng rút ra động, cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Trương Kế Trung vẻ mặt lo lắng nhìn Ô Chí, sẽ xông lên là Ô Chí cầu tình, lại bị bên cạnh Lưu Một Phương bá chủ kéo. Trương Kế Trung nghi ngờ nhìn về phía Lưu Một Phương bá chủ, Lưu Một Phương bá chủ nhưng chỉ là lúc đầu, xem Lục Đạo Tiên Nhân liếc mắt, sau đó lại hướng Trương Kế Trung ý chào một cái. Trương Kế một lòng nghe theo nổi Lưu Một Phương bá chủ ánh mắt nhìn về phía Lục Đạo Tiên Nhân. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ bình tĩnh. lục đạo tiên nhân tuy là bổ phát ra huy thế phi thường cường đại, nhưng là lại không có bất kỳ sát khí phát ra. Nói cách khác, lục đạo tiên nhân cũng không có nghĩ qua muốn giết Âu Chí. Chỉ là, dù cho lục đạo tiên nhân đã bổ phát ra mạnh nhất khí thế, Âu Chí đối mặt cuốn tới khí thế của phong bạo, vẫn sừng sững bất động, cả người huyền như cọc nắm. Mê ngông khí thế căn bản là không có cách thế nhưng hắn may may. Tóc của hắn để nguyên quần áo áo lót bị thổi bay phất phới. Nhưng là thân hình của hắn lại cao ngất như tùng. Lục Đạo Tiên Nhân lãnh đạm nhìn Ô Chí, mà Ô Chí đồng dạng bình tĩnh nhìn Lục Đạo Tiên Nhân. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau nổi. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục Đạo Tiên Nhân tựa hồ không có bất kỳ muốn thu liễm khí thế dự định. Thế nhưng Ô Chí lại hao không nổi, hắn còn muốn hướng Lục Đạo Tiên Nhân tìm hiểu đường ảnh cùng Lưu Nhã tin tức đây. Đệ tử Ô Chí tham kiến tông chủ và chư vị trưởng lão. Ô Chí hướng Lục Đạo Tiên Nhân cũng không người một dạng, lớn tiếng kêu lên. Lục đạo tiên nhân dù sao cũng là một tông chi chủ, tổng yếu lưu chút uy nghiêm, ô trí cũng không dám bức quá mức, dẫn đầu hướng đối phương túi đầu. Người rất tốt. Lục đạo tiên nhân thu liễm khí thế, thản nhiên nói. Từ trong giọng nói của hắn, ô trí cũng không có thể cảm nhận được đối phương tâm tình chập trờn, hắn càng không cách nào đoán được, lục đạo tiên nhân lúc này đang khen hắn, hay là đang mắng hắn. Nguyên bản, hắn khi tiến vào thiên huyền phong thời điểm, tích góp từng tí một một bụng hoàn khí, nhưng là bây giờ đối mặt lục đạo tiên nhân Hắn lại phát hiện, cái này toán khi đầy bụng nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài. Lục đạo tiên nhân thân là một tông chi chủ, thực sự quá cường thế, ô trí căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Hắn tuy là không hái sợ khí thế của đối phương áp bách, thế nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý, lại có thể rất thoải mái đoạt đi tính mạng của hắn. Thực lực a thực lực, ô trí ở trong lòng bất đắc dĩ đê Không có thực lực, dù cho ngươi chiếm hết đạo lý, cũng rất khó lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Lục đạo tiên nhân liếc một cái quỷ dưới đất ba tên đệ tử, hơi có chút thất vọng, đối với sụp đổ cung điện lại xem cũng không nhìn tới liếc mắt. Người gây ra lớn như vậy chiến trận, không phải là là ta dẫn ra sao? Đã như vậy, như vậy tùy đi theo ta đi. Lục đạo tiên nhân lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Ô Chí, bình thản nói rằng, sau đó thân hình thoát một cái, một mạch hướng lớn nhất cung điện bay qua. Thiên Huyền Tông chúng trưởng lão sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, đồng dạng triển khai thân pháp, theo đuôi sau lưng Lục đạo tiên nhân. Ô Chí đột nhiên có loại cảm giác bị đè nén, rất muốn lập tức quay lại đến ly khai Thiên Huyền Phong. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chỉ cần vào đại điện sẽ phiền phức chiến thân. Thế nhưng, đường ảnh cùng Lưu Nhã bị Kém Quốc Triệu bắt đi, Lục Đạo Tiên Nhân có lẽ là duy nhất biết Hạ là người. Trong lúc nhất thời, Ô Chí có chút do dự. Ô Chí, ngươi thực sự không nên trở về tới. Trương Kế Chung đi tới Ô Chí bên người, thở dài một tiếng nói. Hắn đối với Ô Chí tình cảm phi thường phức tạp, nguyên bản. Ô Chí là đệ tử của hắn, thế nhưng hắn lại từ không có dạy qua Ô Chí nhâm hà đông tây, Ô Chí tất cả toàn bộ đều là dựa vào chính hắn cạnh tranh tới. Thân là Ô Chí sư phụ đối với Ô Chí hắn là hổ thẹn, Ô Chí đem đường ảnh cùng Lưu Nhã ở lại phía Miêu Phong, đó chính là đối với hắn người sư phụ này tín nhiệm, thế nhưng hắn nhưng không có bảo vệ tốt đường ảnh cùng Lưu Nhã hai người, ta nguyên bản cũng không có tính toán trở về, thế nhưng đem đường ảnh cùng Lưu Nhã ở lại Thiên Huyền Tông ta lo lắng, cuối cùng quả nhiên gặp chuyện không may. Ô Chi yếu đốt thở dài, hắn không còn cách nào quái Trương Kế Trung. Nếu như tích cực lên nói, đường ảnh cùng Lưu Nhã bị bắt, thậm chí cùng Thiên Huyền Tông cũng không có quá lớn quan hệ, là vì sư không có bảo vệ tốt bọn họ. Cái này cũng không trách người. Trương Kế Trung ha hốc mồm, muốn nói gì, lại phát hiện làm sao đều không thể mở cửa. Hắn biết, hắn và Ô Chi giữa danh phận thầy trò chỉ sợ đến đây kết thúc. Từ gặp lại đến nay, Ô Chi còn không có gọi hắn một tiếng sư phụ, hắn cũng vô pháp cưỡng cầu cái gì. Tông chủ còn đang chờ chúng ta. Âu Chí nhắc nhở một tiếng. Trương Kế Trung thở dài, thần tình có chút lạc tịch. Sau đó mang theo Âu Chí hướng Đại Điện bước đi. Nếu không có có duyên phận, cần gì phải cưỡng cầu. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Hắn ở trong lòng nói rằng. Hơn nữa, Âu Chí hiện tại tân chức địa giai, đã là tinh nhuệ đệ tử, hắn cũng vô pháp làm tiếp Âu Chí sư phụ. Âu Chí tùy ở Trương Kế Trung phía sau, đi tới Thiên Huyền Tông Chủ Điện. Thiên Huyền Tông Chủ Điện vô cùng to lớn, khí thế rộng rãi. Nguyên khí kia nồng độ gần như sắp ngưng tụ thành thực thể, hùng dày vô cùng. Bước vào bên trong đại điện, lại chứng kiến Lục đạo tiên nhân chỗ cao chủ vị, ở trung quanh đại điện, chúng trưởng lão ngồi xếp bằng. "Ô Chí, Thiên Huyền Tông thủ hộ cấm chế đã khởi động, ngươi lại như hà tiến vào Thiên Huyền Tông?" Mới vừa tiến vào bên trong đại điện, Lục đạo tiên nhân liền trực tiếp hướng Ô Chí hỏi. Thanh âm của hắn tuy là bình thản, nhưng là lại có một cổ vô hình uy thế tản ra. Ô Chí trong lòng cảm giác nặng nề, đây là muốn hưng sư vấn tội đến a? bất kể nói thế nào, hiện tại Thiên Huyền Tông đang bị các thế lực vây công, mà Ô Chí lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thiên Huyền Tông, trong đó điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm. Mà Lục Đạo Tiên Nhân nghĩ cũng, lẽ nào Thiên Huyền Tông cấm chế có lỗ thủng? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Không thể để cho bọn họ nắm mũi dẫn đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lục Đạo Tiên Nhân, hai mắt sáng quắc hữu thần, "Tông chủ, đệ tử chỉ muốn xác định một việc." Ngươi khi đó thừa nhược coi như sao? Đối mặt lục đạo tiên nhân uy áp, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, đồng dạng bình thản nói rằng, từ trên người của hắn, dĩ nhiên cũng bức bắn ra nhất đạo huy thế. Trước đây, hắn nộp lên thiên gia nguyên khí phong thần túi thời điểm, đã từng hướng lục đạo tiên nhân nói ra điều kiện, khiến hắn bảo đảm đường ảnh cùng lưu nhã hai người an toàn, mà bây giờ đường ảnh hai người lại gặp chuyện không may, một tiếng này chất vấn, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng. Lớn mật, ngươi dám coi nhẹ vấn đề của ta? Lục Đạo Tiên Nhân chứng mắt, hướng Ô Chí trầm giọng quát lên. Ở trên mặt của hắn, mọi người có thể chứng kiến rõ ràng tức giận. Thiên giai cường giả giận dữ, huyết lưu 8000 dặm, chúng trưởng lão toàn bộ túi đầu, ngay cả cũng không dám thở mạnh, rất sợ ở phía sau lại làm tức giận Lục Đạo Tiên Nhân. Mà Ô Chí lại bất vi sở động, vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Đạo Tiên Nhân. Chương 485, đường ảnh tin tức. Ngươi thực sự đã cho ta sẽ không giết ngươi sao? Lục Đạo Tiên Nhân lạnh lùng nhìn Ô Chí. Theo khí thế của hắn phát sinh, trung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường. Ta có thể tiến nhập thiên huyền tông, có thể tùy ý đi ra ngoài. Ngươi có thể thử xem, có thể hay không đem ta giết chết. Âu Chí ngạo nghệ nói rằng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân. Lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Một ngày có bất kỳ do dự, hắn cũng rất khó lại từ lục đạo tiên nhân đạt được đến đường ảnh tin tức của hai người. Thực lực cường đại hầu hết thời gian quả thực cao hơn tất cả thế nhưng hắn hiện tại đứng lại lý do chỉ cần không hướng đối phương thỏa hiệp lục đạo tiên nhân cũng không tiện trước mặt của mọi người thực sự sát bản thân hắn một đôi ánh mắt lom lom nhìn cứ như vậy nhìn chăm chăm lục đạo tiên nhân kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng thận trọng càng là đã sớm đem thuẫn gian di động phần mềm hạt chuẩn bị xong chỉ cần hắn phát hiện lục đạo tiên nhân có chút di động hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên khởi động thuẫn gian di động phần mềm hạt ô trí tình cảnh hiện tại nhìn như vô cùng nguy hiểm chỉ cần phải nắm chắc cơ hội rồi lại vô cùng an toàn. Hắn hiện tại chính là đang đánh cuộc, Đổ Lục Đạo Tiên Nhân sẽ thừa nhận lời hứa ban đầu. Dù sao, trước đây Lục Đạo Tiên Nhân nhưng khi vô số người mà tướng thừa Ô Chí, hai người lần thứ hai lẫn nhau trừng mắt đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Nay Hoàng cấp trưởng lão ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái, huống chi đi tuyên bố ý kiến. Trung trưởng lão nhìn phía Ô Chí ánh mắt vô cùng phức tạp. Lục Đạo Tiên Nhân làm Thiên Huyền Tông tông chủ, Vô luận là thực lực và hủy thế, toàn bộ thiên huyền tông bên trong không có bất kỳ một cái dám cùng hắn gọi bản. Nhưng là bây giờ, ô Chí lại cùng lục đạo tiên nhân chống lại, chúng trưởng lão nhưng thật ra đối với hắn bội phục không thôi. Tốt, ngươi quả thật có sự can đảm. Đột nhiên, lục đạo tiên nhân trực tiếp thu lại tất cả khí thế, cười ha ha một tiếng. Chúng trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ một chút, tựa như áp ở trong lòng đá lớn bị dọn đi. Hô! Nghe được lục đạo tiên nhân tiếng cười. Ô trí trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái, nhìn trước mắt đến, hắn thành công. Bất quá, hắn vẫn không giam chút nào thả lỏng, tông chủ qua khen, đệ tử chỉ muốn biết đường ảnh cùng lưu nhã hạ lạc, xin hãy tông chủ có thể báo cho biết. Ta đã từng hướng ngươi hứa hẹn quá, sẽ bảo đảm hai người bọn họ an toàn, bọn hắn bây giờ hai người ở thiên huyền tông bên trong bị người bắt đi, cái này là trách nhiệm của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các nàng an toàn cứu ra, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Lục đạo tiên nhân thẳng nhiên nói, có một loại không được xế vào kiên quyết. Tông chủ, ô trí khẩn trương, đứng ảnh hai người là đệ tử hồng nhan chi kỷ, hiện tại các nàng tung tích của hai người không rõ, đệ tử làm sao có thể an tâm. Xin hãy tông chủ báo cho biết đệ tử, các nàng bây giờ hạ lạc. Đem đường ảnh hai người cảnh giao tất cả cho thiên huyền tông, hắn thật sự là lo lắng. Hơn nữa, hiện tại thiên huyền tông đang bị rất nhiều thế lực vây công, lục đạo tiên nhân làm sao có thời giờ đi cứu đường ảnh hai người. Như vậy không tốt đâu. Dù sao cũng là nguyên nhân của ta, mới đưa đến hai người bị bắt, nếu không phải đưa các nàng cứu ra, ta đây trong lòng cũng bất an à. Lục đạo tiên nhân thản nhiên nói. Ô trí trong lòng sững sờ, bình tĩnh ép sai lục đạo tiên nhân. Em gái ngươi, lão tử làm sao cảm giác cái này lục đạo tiên nhân không có bất kỳ thành ý à. Ô trí ở trong lòng hung hăng kêu lên. Tông chủ, đệ tử chỉ muốn biết đường ảnh cùng lưu nhã hạ lạc, nếu như tông chủ có thể báo cho biết tung tích của hai người nhưng có phân phó, chỉ cần đệ tử có thể làm được, tất nhiên không một chút nữ mẩy. Đến lúc này, ô Chí nếu như còn không biết lục đạo tiên nhân có mưu đồ mà nói, hắn cũng liền sống nguồn phí. Các ngươi nhìn, ta đã nói rồi, ô Chí nhất định là một cái người hiểu chuyện chứ sao. Lục đạo tiên nhân cười rộ lên, hướng trung trưởng lao nói rằng. Trung trưởng lao vội vã nở nụ cười ứng hòa hội. Mà ô Chí cũng trực tiếp liếc một cái, hắn có một loại bản thân đào hố, lại đem chính mình trên trôn cảm giác. chỉ là không biết Tông chủ cần đệ tử làm cái gì? Âu Chi yếu đắt hỏi. Lúc này, hắn cũng không dám nói mạnh miệng. Âu Chi, ngươi lần trước cho ta thiên giai nguyên khí, tựa hồ có hơi vấn đề a? Lục đạo tiên nhân tựa như lơ đãng nhất nói rằng. Phong thần túi. Âu Chi giật mình một cái, trong nháy mắt cũng biết lục đạo tiên nhân ý tứ. Phong thần túi nhất định phải xích phong huyết mạch mới có thể kích thích ra huy lực, đó là lao xích phong thú chuyên môn là xích phong lưu lại nguyên khí. Đến lục đạo tiên nhân trong tay, hoàn toàn chính là một cái phế phẩm a. Cái này, đệ tử cũng không phải quá rõ. Ô Chí mặt lộ vẻ khó xử, hồi đáp. Người xem một chút, mới vừa rồi còn khen ngươi hiểu chuyện, hiện tại lại bắt đầu trang phục khởi hồ đồ đến, như vậy cũng không tốt. Lục đạo tiên nhân rất là bất mãn nhìn ô Chí, Đệ tử là thật không biết ta. Ô Chí khuôn mặt khổ sắc. Như vậy đi, ta đem chuyện tiền căn hậu quả nói cho ngươi biết, khiến ngươi tâm lý có cái đo đến. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, ô Chí tinh thần chấn động, lộ ra tỉ mỉ lắng nghe thần sắc. Nguyên lai, kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân. Nam vùng ở thiên huyền tông nguyên buồn chính là không có hảo ý. Thiên diện muốn phục hồi thiên diện thần quốc, chặt bằng thực lực của chính mình tự nhiên không đủ, hắn liền đưa mắt chăm chú vào hồng liên giáo trên người. Mà trải qua hồng diệp lâm đánh một trận, thiên huyền tông cùng hồng liên giáo cùng với tân gia quan hệ triệt để rơi vào băng điểm, điều này làm cho thiên diện chứng kiến cơ hội. Hắn lập tức phái ra vài phân thân, đi vào du thuyết hồng liên giáo giáo chủ và tân gia các loại thế tộc. Hồng Liên Giáo cùng Thiên Huyền Tông tranh đấu vô số năm, vẫn bị Thiên Huyền Tông chèn ép gắt gao nổi, lúc này Thiên Diện tìm tới Hồng Liên Giáo, đối với Hồng Liên Giáo giáo chủ mà nói, chính là buồn ngủ đến tiện gối đầu. Thế nhưng, Hồng Liên Giáo giáo chủ lại có một cái điều kiện, đó chính là phải đem Hồng Liên Giáo thánh nữ bắt trở lại. Mà Tân Gia Gia chủ từ lần trước bởi vì phong thần túi cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận phía sau, đối với Thiên Gia Nguyên Khí thì có một phần chấp nghiệm, trực tiếp hướng về phía trước nói ra điều kiện. Muốn thiên huyền tông nhất kiện thiên giai nguyên khí Sở dĩ, thiên diện mới để cho kém quốc triệu du thuyết Long Hạo Dương ăn cắp thiên huyền thần kiếm Hay bởi vì đường ảnh hai người là ô trí hồng nhan chi kỷ Hắn mới sẽ nghĩ tới lấy đường ảnh hai người để đổi hồng liên giáo thánh nữ Mà lúc này, đường ảnh hai người chính là ở thiên diện nơi đó Đương nhiên, Long Hạo Dương vốn là muốn đem hai kiện thiên giai nguyên khí đều trộm đi Chỉ là từ đạt được phong thần túi phía sau Lục đạo tiên nhân lao thẳng đến bên ngoài giữ ở bên người nghiên cứu Hắn mới chỉ trộm đi thiên huyền thần kiếm Minh bạch tiền căn hậu quả Ô trí giận tím mặt Kém cúc triệu, vùng ta còn đem ngươi là huynh đệ Ngươi càng như thế đối với ta Sau đó, hắn sẽ hướng bên ngoài đại điện phóng đi Nghĩ biện pháp cứu ra đường ảnh cùng lưu nhã Như là đã đạt được đường ảnh hai người nơi đi Ô trí là khoảnh khắc cũng không muốn đợi tiếp Chờ một chút Lục đạo tiên nhân vội vã gọi lại ô trí Tông chủ, ngươi còn có cái gì sự tình sao Nếu như không có có cái gì chuyện Đệ tử muốn đi nghị cách cứu viện đường ảnh cùng lưu nhã. Lúc này, hắn không chút nào nói phong thần túi sự tình, tựa như hoàn toàn quên. Chương 486, cấm chế phá. Ô chí, ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của ngươi, liền có thể cứu ra đường ảnh cùng lưu nhã sao? Đừng nằm mơ. Lục đạo tiên nhân trực tiếp nói. Bản Tông có thể sẽ cho ngươi một cái cam kết, chỉ cần ngươi đem phong thần túi huyền bí nói cho Bản Tông, Bản Tông có thể ra tay giúp ngươi cứu ra đường ảnh hai người, như thế nào? Hắn tự hồ ăn chắc Âu Chí khi hắn cho rằng Âu Chí chỉ là một gã địa giai cường giả mà thôi. Như thế nào là toàn bộ Thiên Diện thế lực đối thủ? Đến cuối cùng, tự nhiên còn muốn dựa vào hắn. Dù sao Thiên Diện cũng là một gã Thiên giai cường giả a. Âu Chí nhìn chăm chăm Lục Đạo Tiên Nhân xem phim khác, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra: Xin lỗi, ta thực sự không biết phong thần túi bí mật. Lục Đạo Tiên Nhân thần tình bị kiếm hãm, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi phi thường đặc sắc. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin. Cho rằng ô Chí chỉ có dựa vào hắn, mới có thể cứu ra đường ảnh hai người, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn muốn sai. Điều này làm cho sắc mặt của hắn rất là không nhịn được, nhất là làm cho rất nhiều trưởng lão mặt. Lúc này, lục đạo tiên nhân thực sự nộ. Hai con mắt của hắn trong buộc phát ra âm lãnh vẻ, trong cơ thể nguyên khí càng là giống như trong đại dương sóng biển, không ngừng lan lột. Nồng nặc sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra. Ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nhìn ô Chí trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bầu không khí cực kỳ quỷ dị, nặng nề cực kỳ. Âu chí chỉ cảm thấy trong lòng bị kiếm hãm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt di chuyển bây giờ trong lòng. Vẻ mặt của hắn lập tức ngưng trọng, tùy thời làm tốt mở ra tuấn gian di động phần mềm thật chuẩn bị. ầm. đúng lúc này, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ xa xa truyền đến, đem trọn cái đại điện đều chấn đung đưa, mà không trung nguyên khí cũng theo thay đổi nóng động không ngừng. chuyện gì xảy ra? sắc mặt của mọi người biến đổi, trước tiên từ dưới đất đứng lên mà lục đạo tiên nhân sắc mặt của lúc này càng thêm vào âm trầm. Chư vị, chuẩn bị nên chiến đi, thủ hộ cấm chế bị công phá. Lục đạo tiên nhân giọng của ngưng trọng không gì sánh được. Ông! Mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Điều này sao có thể? Thủ hộ cấm chế làm sao sẽ bị công phá? Lẽ nào thủ hộ cấm chế thật sự có lỗ thủng hay sao? Ánh mắt của mọi người đều lạc hướng ô Chí. Thế nhưng, ô Chí lúc này biểu tình đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được thủ hộ cấm chế có hay không lỗ thủng ta không biết thế nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết ta cũng không phải là bởi vì tìm được cái gì lỗ thủng mới tiến nhập thiên huyền tông nghe ô trí mà nói mọi người càng thêm khó có thể tin không cần đoán lại tất nhiên là long hạo dương tên phản đồ kia lục đạo tiên nhân trầm giọng nói hắn thần thức cường đại hầu như có thể bao trùm nửa thiên huyền tông đối với phía trước tình huống tự nhiên có chút hiểu rõ thiên huyền tông thủ hộ cấm chế Chỉ có thiên huyền tông tông chủ mới biết được khống chế phương pháp, mà các vị trưởng lao chỉ biết là một cái hoàn tiết cấm chế mà thôi. Mà Long Hạo Dương cũng vừa may biết một cái hoàn tiết cấm chế, sở dĩ, vây công thiên huyền tông chúng thế lực, mới có thể nhanh như vậy công phá cái này thủ hộ cấm chế. Nguyên bản, mọi người đối với thiên huyền tông thủ hộ cấm chế tin tưởng vô cùng, hiện tại cấm chế bị công phá, trên mặt mọi người biểu tình bắt đầu ngưng động. Tướng này là ta thiên huyền tông nhất gần nghìn năm bên trong lớn nhất khảo nghiệm, chư vị. Có thể hay không bảo vệ cho thiên huyền tông, tựu xem các ngươi. Lục đạo tiên nhân trịnh trọng nói. Chiến đấu. Chúng trưởng lão ầm ầm đồng ý. Sau đó đều hướng lục đạo tiên nhân không người thi lễ một cái, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng chân núi bay đi. Chư vị cung phụng, các ngươi cũng đi đi. Theo lục đạo tiên nhân nói xong, từ chủ điện bên cạnh một tòa trong thiên điện, đồng nhiên lao ra hơn 10 đạo thân hình, bọn họ đạp hư không, một mạch hướng nguyên khí ba động kịch liệt nhất địa phương phóng đi Những người này dĩ nhiên cũng là hoàng cấp cường giả. Thiên huyền tông nội tình thâm hậu, lại làm sao có thể chỉ có hơn 10 người hoàng cấp cường giả. Đông dạng có rất nhiều hoàng cấp cường giả, thầm nghĩ an tâm tu luyện, sở dĩ tiểu thành thiên huyền tông cung phục. Bọn họ bình thường không vấn thế sự, chỉ có thiên huyền tông đến sinh tử quan thủ lĩnh thời điểm, bọn họ mới sẽ ra tay. Ô Chí, hiện tại thiên huyền tông tránh xử ở sinh tử quan thủ lĩnh, đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không tính đem phong thần túi bí mật nói ra sao? Lục đạo tiên nhân nhìn trầm trầm ô trí, trịnh trọng nói: Cảm thụ được Thiên Huyền Tông ngoại vi nguyên khí kia kịch liệt ba động, ô trí có chút do dự. Nguyên bản hắn cũng không tính đi quản Thiên Huyền Tông cùng chúng thế lực giữa sự tình, thế nhưng hiện tại chúng thế lực đã công phá Thiên Huyền Tông cấm chế, Thiên Huyền Tông nguyễn thiên giai nguyên khí, thế lực lập tức rơi trầm lại rất nhiều. Thế nhưng phong thần túi là lao xích phong thú lưu cho tiểu xích phong thú, nếu như đem cái này bí mật trong đó nói cho Lục đạo tiên nhân, sẽ nói ra xích phong tồn tại. Đến lúc đó, Ô Chí không dám hứa chắc, là khu xử phong thần túi, lục đạo tiên nhân liệu sẽ xuống tay với Sích Phong. Ngay Ô Chí do dự thời điểm, không trung nguyên khí bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Đón lấy, một cổ mêng mông uy thế một mạch hướng Thiên Huyền Phong dồn ép mà tới. Lục đạo, có can đảm hay không đi ra đánh một trận. Thanh âm này to tột cùng, đồng thời lại được ý phi thường. Theo đạo thanh âm này truyền đến, một đạo nhân ảnh từ trong hư không đạp không tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dễ Nguyên vô ý, Lục Đạo Tiên Nhân nhìn đột nhiên xuất hiện người hình, hai mắt hơi đông lại một cái, trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nộ khí hung hung nhìn chằm chằm Hồng Liên giáo giáo chủ. Không sai, Lục Đạo, ngươi không nghĩ tới chứ, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Hồng Liên giáo giáo chủ dễ nguyên vô ích tâm tình phi thường thoải mái, hắn và Thiên Huyền Tông đấu vô số năm, vẫn bị Lục Đạo Tiên Nhân chèn ép gắt gao nổi, hiện tại rốt cục công thượng Thiên Huyền Tông. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi có cái gì đặc ý? Lục Đạo Tiên Nhân lạnh lùng hừ nói. Thần tình rất là coi thường. Tuy là đồng dạng là thiên giai cường giả, thế nhưng thiên giai cường giả cũng phân là cao thấp, ở trong mắt Lục Đạo tiên nhân, hắn liền chưa từng có đem dễ Nguyên vô ích để vào mắt. Nghe được đối phương coi rẻ nhất ngôn ngữ, dễ Nguyên chống không biểu tình trong nháy mắt biến đổi, tức giận trừng mắt Lục Đạo tiên nhân. Dịch huynh hà tất quan tâm nhất thời được mất, chỉ có sau cùng người thắng mới thật sự là thắng lợi. Đúng lúc này, lại là nhất đạo uy áp cường đại bay vụt mà đến, mà nghe thanh âm kia, Ô Chí đồng dạng hết sức quen thuộc chính là tân gia gia chủ đến. Tân gia gia chủ cùng dễ nguyên vô ích song song mà đứng, lạnh nhạt nhìn lục đạo tiên nhân, thế nhưng, một đôi tròng mắt chung lại không che giấu được ánh mắt đắc ý. Mà ở tân gia gia chủ phía sau, lại có một thanh trường kiếm, trường kiếm kia thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa, thậm chí có chút cũ nát, nhưng là lại tản mát ra một cổ tang thương cùng nặng nghề. Kiếm này chính là thiên giai nguyên khí thiên huyền thần kiếm, vốn là thiên huyền tông chân phái chi bảo, nhưng bây giờ thành Tân gia gia chủ vật. Thông suốt nhìn thấy Thiên Huyền Thần Kiếm, Lục Đạo Tiên Nhân khí tức đống nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, hai mắt nhìn chòng chọc vào quen thuộc kia trường kiếm. Tốt tốt, đánh cắp ta Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Thần Kiếm, lại vẫn dám minh mục trương đảm chạy đến, ta hiện tại có chút bội phục lòng can đảm của ngươi. Dám can đảm đánh cắp Thiên Huyền Thần Kiếm giả, dù cho đổi tới Thiên Nhai Hải Giác, chiến đấu đến chỉ còn lại có một người, Thiên Huyền Tông cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi sẽ chờ Thiên Huyền Tông truy sát đi. Lục Đạo Tiên Nhân hận ý mười phần tiêu lên. Chương 487, đối mặt thiên giai cường giả, thiên huyền thần kiếm vẫn là thiên huyền tông chân phái chi bảo, như thế nào dễ dàng như vậy bị người lấy được. Hiện tại bởi vì thiên huyền tông ra kẻ phản bội, đưa tới thiên huyền thần kiếm mất, lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy mất hết bộ mặt, tự nhiên là đối với tân gia gia chủ hận tới cực điểm. Từ thiên huyền tông tổ tiên đạt được cái này thiên huyền thần kiếm, còn chưa bao giờ mất quá, nhưng bây giờ ở lục đạo tiên nhân trong tay mất, với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhụng. Lục đạo tiên nhân trên người buộc phát ra nồng nặc trí cực sát ý, hung ác trừng mắt tân gia gia chủ. Dù cho tân gia gia chủ có thiên giai nguyên khí hộ thân, đối mặt lục đạo tiên nhân ánh mắt, cũng không khỏi thôn mấy nước bọn. Không có cách nào lục đạo tiên nhân ngạo thị thiên huyền tông cảnh nội vô số năm, cho dù là thiên giai cường giả, đối kỳ cũng là sợ hãi không nốt. Ta chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Cứ tới đi, ta chờ các ngươi. Tân gia gia chủ ngoài mạnh trong yếu kêu lên, kỳ thực trong nội tâm đã bắt đầu sợ. Chen hắn trực tiếp rút ra thiên huyền thần kiếm nguyên lực tuân ra, thiên huyền thần kiếm bộc phát ra hung bạo huy thế quang mang chất thước trực tiếp ám sát phá thương khung đem trung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt lan lội thấy vậy tân gia gia chủ trong lòng nhất định lại lần nữa tràn ngập tự tin ta có thiên huyền thần kiếm nơi tay lục đạo ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội không Tân gia gia chủ cuồng ngạo kêu lên thần sắc có chút dữ tợn thiên huyền thần kiếm lục đạo tiên nhân suy cười một tiếng chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí tuôn ra, ở nguyên khí kích phát hướng phía sau hiện ra nhất đạo khổng lồ hư ảnh, một thanh trường kiếm ở trong đó lúc chìm lúc nổi, tàn mát ra uy thế cường đại. Ta để ngươi biết rõ, thiên huyền thần kiếm cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng, nô kiếm thuật. Lục đạo tiên nhân quát lạnh một tiếng, sau đó mở tay trái hướng nắm vào trong hư không một cái, khắp nơi thiên nguyên khí chen chúc tới, từng cổ một gợn sóng vô hình một mạch hướng tân gia già chủ bào phủ đi. Thiên huyền thần kiếm theo lục đạo tiên nhân động tác. Trợt bắt đầu kịch liệt rung rung, khí thế kia thay đổi càng thêm cường thịnh. Tân gia gia chủ hãi giận mình, Liều mạng thôi động nguyên khí áp chế Thiên Huyền Thần Kiếm sao động, thế nhưng, Thiên Huyền Thần Kiếm nhảy lên tuy là chậm lại, đi không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Hơn nữa, theo lục đạo tiên nhân trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, run dĩ nhiên lần thứ hai trở nên kịch liệt. Dĩ huynh, ngươi còn không ra tay. Tân gia gia chủ trợn lên giận dữ nhìn nổi dễ nguyên vô ích, cơ hồ là rít gào nhất quát. Nếu là bị Lục Đạo Tiên nhân cướp đi Thiên Huyền Thần kiếm, hắn đâu còn có nửa điểm mặt. Mà Dễ Nguyên Vô Ích lúc này đang nhìn chòng chọc vào Ô Chí đây, khi hắn phát hiện Ô Chí dĩ nhiên cũng ở nơi đây thời điểm, trong lòng của hắn mà bắt đầu kích động. Ô Chí ở chỗ này, chẳng phải là nói Hồng Liên giáo thánh nữ cũng ở nơi đây. Chỉ là, hắn cũng không có chứng kiến Khâu Nhược Tuyết thân ảnh. Đang ở hắn hướng bốn phía tìm thời điểm, Tân gia gia chủ thanh âm lại truyền tới, khiến trong lòng hắn một trận khó chịu. Thật sự là một cái phế vật. Chính là đem thiên giai nguyên khí giao cho ngươi, đó cũng là lãng phí tài nguyên. Dễ nguyên vô ích ở trong lòng khinh thường kêu lên. Thế nhưng, hắn bây giờ cùng tân gia gia chủ là đồng minh, cũng không tiện thực sự khiến lục đạo tiên nhân cướp đi thiên huyền thần kiếm, nếu không, đối với các đại thế lực liên minh sẽ là một cái tai nạn. Lục đạo, ăn một quyền của ta. Dễ nguyên vô ích hét lớn một tiếng, phía sau huyết liên lơ lửng ra, khiến cả người hắn giống như huyết nhân một dạng, huyết khí phóng lên cao. Cái này một quyền bá đạo không gì sánh được, ẩn chứa vô cùng ý thế. Thế nhưng, dễ nguyên vô ích chú ý lực lại hoàn toàn không có đặt ở lục đạo tiên nhân trên người, hắn thần thức vẫn chăm chú nhìn chằm chằm ô trí đây. Ô trí ở nhìn thấy dễ nguyên trống không lúc xuất hiện, liền cảm thấy âm thầm không hay, lúc đó thì có loại chạy trốn ý niệm trong đầu, bất quá rồi lại bị hắn xanh xanh nhìn xuống. Thiên giai cường giả chiến đấu à, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu chiến đấu, nếu như bỏ qua, thật đang đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm lưu lại xem một chút. Thế nhưng, hắn lại lưu 120 ngàn phân cẩn thận, trong cơ thể nguyên khí không ngừng cuồn động, chuẩn gian di động phần mềm học thời khắc chuẩn bị, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ ngay đầu tiên bỏ chạy. Khi Dễ Nguyên Vô Ích năm đấm hướng Lục Đạo Tiên Nhân công kích đi thời điểm, ô trí trong lòng liền có một loại nguy hiểm ý thức. Thế nhưng, thiên giai cường giả công kích mau giường nào tốc độ, đâu tha cho hắn có cơ hội phản ứng. Hắc, hắc ta xem ngươi trốn nơi nào. Dễ Nguyên Vô Ích hóa quyền là trưởng một mạch hướng ô chi năm tới, thần tinh đắc ý không nứt. Còn như tân gia gia chủ, các loại trả ô chi sẽ xuất thủ cũng không trễ. Trời thêm một tiếng, ô chi thần sắc biến đổi lớn, toàn bộ người cũng đã bị đối phương tập trung, vô luận hắn muốn phương hướng nào bỏ chạy, đều tuyệt đối trốn không thoát đối phương lòng bàn tay. Đến lúc này, hắn đâu còn dám có bất kỳ do dự, trực tiếp khởi động tuấn gian di động phần mềm hất. Chỉ thấy một đạo bạch quang tiềm thước, ô chi thân thể đã tử biến mất tại chỗ. Mà lúc này đây. Dễ Nguyên chống không bàn tay vừa lúc từ phai đi bạch quang trung đi qua. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Từ Dễ Nguyên vô ích hóa quyền là trưởng đem công kích lạc hướng Ô Chí, đến Ô Chí khởi động thuần gian di động phần mềm học tiêu thất, trong này thời gian ngay cả chớp một lần mắt thời gian cũng chưa tới, bởi vậy có thể thấy được thiên giai cường giả tốc độ công kích thật là nhanh. Dễ Nguyên chống không biểu tình trong nháy mắt đọc lại, khuôn mặt vẻ khó tin. Tình thế bắt buộc một kích, dĩ nhiên thất bại. Điều này sao có thể? Bạch Quang loé lên, Ô Chí xuất hiện ở Thiên Huyền Phong bên kia, trên mặt vẫn tràn ngập vẻ hoảng sợ, trái tim càng là rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Chỉ cần chậm một chút nữa thời gian, hắn liền thực sự khả năng bị đối phương nắm. Thiên giai cường giả công kích quá nhanh, mới vừa có chút mạo hiểm. Ô Chí trong lòng vưu có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm, thật đúng là khả năng không kịp thi triển thuần gian di động. Dễ nguyên vô ích ngốc lăng nhìn xuất hiện ở bên kia ô Chí, căn bản không dám tin tưởng sự thật này. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Ta cũng không tin, bản tôn đường đường một cái thiên giai cường giả, dĩ nhiên không làm gì được một cái điệu giai con kiến hôi. Dễ nguyên vô ích nổi giận phi thường, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, sát khí hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, hướng ô Chí năm tới, lúc này đây hắn thậm chí đều muốn ô chi trung quanh bầu trời đều tập trung dễ nguyên vô ích ngươi quá không biết xấu hổ ô chi biến sắc lần thứ hai khởi động thuẫn gian di động phần mềm hắc. một đạo bạch quang thiểm thước ô chi tại chỗ biến mất dễ nguyên vô ích lần thứ hai chảo cái vô ích hơn nữa lúc này đây ô chi sớm có chuẩn bị thậm chí so với lần đầu tiên tránh né còn muốn lung dung một chút lại một lần nữa thất thủ dễ nguyên vô ích sắc mặt của đột nhiên trở nên phi thường âm trầm cường đại thần thức bao phủ toàn bộ thiên huyền phong Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ô Chí lúc này đây sẽ ra hiện tại ở cái gì địa phương. Mà trong cơ thể hắn nguyên khí, sớm đã tỏ khắp ở trên tay phải, tùy thời làm tốt một đòn tất sát. Chương 488, trọng đoạt thiên huyền thần kiếm. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể tránh thoát cái này để tăm trưởng? Dễ nguyên vô ích gâm lánh ở trong lòng nói rằng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần ô Chí vừa xuất hiện, hắn lập tức xuất thủ, hắn cũng muốn thể xem, lúc này đây ô Chí như thế nào né tránh. Đối với ô Chí, hắn là tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, ô Chí gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như dễ nguyên vô ích thực sự nắm cơ hội này mà nói, ô Chí rất khó tránh thoát đi. Thế nhưng, dễ nguyên chống không bản tính có rất vang, có người lại không muốn. Dịch huynh, người đang làm gì? Ta nhanh không kiên trì nổi. Hai bên trái phải đột nhiên truyền đến tân gia gia chủ tức giận tiếng tê ước. ở trong tay của hắn, thiên huyền thần kiếm kịch liệt nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát hắn trường khống. Bên kia, lục đạo tiên nhân sau lưng thần kiếm hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ muốn nhảy sắp xuất hiện xuất đến. Dễ nguyên không kiến này, chân mày không khỏi nhíu lại, đối với tân gia gia chủ tuổi mục rất là bất mãn. Thực sự là lãng phí một bả thiên giai nguyên khí. Hắn lần thứ hai cảm thán nói. Mà đang khi hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ xa xa thiểm hiện ra, hiện lộ ra ô trí thân hình. Bất quá, còn không có đợi dễ nguyên danh tay, ô trí liền ngay đầu tiên thi triển ra huyễn chân bước hướng càng xa xăm bỏ chạy. Nơi đây thực sự quá nguy hiểm, vẫn là rời xa một chút tốt. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Các loại dễ nguyên vô ích lần thứ hai quay đầu lại lúc, ô Chí đã chạy mất dạng. Dễ nguyên vô ích thở dài một tiếng, biết đã không có cơ hội, ngược lại đưa mắt nhìn phía lục đạo tiên nhân, sau đó sớm đã chuẩn bị xong một quyền, đánh phía lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân lúc này đang ở thời khắc mấu chốt, đối với dễ nguyên chống không một trường, dĩ nhiên chẳng quan tâm Chỉ thấy trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhất tôn đại đỉnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, ở nguyên khí dưới sự kích thích, tản mát ra vừa dày vừa nặng quan mang. Sau đó, đem tất cả nguyên khí toàn bộ đẩy vào đến trong tay phải. Ông! Đột nhiên, sau lưng hắn kiếm thần hư ảnh phát sinh một tiếng chiến minh, ở toàn bộ trong thiên địa truyền vang không ớt. Ha ha! Lục đạo tiên nhân cười lớn một tiếng, bàn tay phải khúc trường, một khiên một dẫn gian, kéo theo thiên huyền thần kiếm cũng theo phát sinh nhất đạo tiếng kiếm gieo đó lấy Thiên Huyền Thần Kiếm trực tiếp tránh thoát tân gia gia chủ trưởng khống hướng lục đạo tiên nhân bay qua mà lúc này Dễ Nguyên vô ích cuồng bạo một quyền cũng đánh xuống đến trực tiếp nện ở vị này phía trên chiếc đỉnh lớn ông đại đỉnh bỗng nhiên nộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động giống như trong đại dương ba đảo một dạng hướng bốn phía cuộn sạch đi một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến càng thêm cuồng bạo nguyên khí ba động cuộn sạch hướng bốn phía mà vị này đại đỉnh rốt cục bất ham thừa nhận bị Dễ Nguyên vô ích thanh xuất ra đạo đạo vết dạng chứ để mất đi tác dụng. Phục Dễ Nguyên chống không công kích chỉ là hơi chút dừng một chút, sau đó cứ tiếp tục hướng Lục Đạo Tiên Nhân công kích. Nhìn thế, thật giống như là muốn đem Lục Đạo Tiên Nhân một kích đánh giết. Lục Đạo Tiên Nhân cứng rắn chịu một trường này, trực tiếp bị đánh thổ ra máu, khuôn mặt biến sắc hơi trắng bệnh. Mà đúng lúc này, Thiên Huyền Thần Kiếm rốt cục bay đến trong tay của hắn, dẫn tới sau lưng kiếm thần huyết mạch khiêu động càng thêm vui mừng mau đứng lên. Thiên Huyền Thần Kiếm cùng Lục Đạo Tiên Nhân sau lưng kiếm thần huyết mạch giúp đỡ lẫn nhau kích thích ra chói mắt kiếm mang lục đạo tiên nhân âm lánh liếc mắt một cái dễ nguyên vô ích hắc cười một tiếng thiên huyền thần kiếm vung ra trực tiếp hướng dễ nguyên vô ích chém tới hư không trực tiếp bị chém ra nhất đạo khe nước to lớn kiếm mang vượt qua hư không trực tiếp đánh vào dễ nguyên vô ích trên người dễ nguyên vô ích sắc mặt biến đổi đột ngột hiện lá cờ lớn đỏ ngầu xuất hiện đem cả người hắn đều bao ở trong đó cái này lá cờ lớn đỏ ngầu là một kiện đỉnh cấp nguyên khí ở nguyên khí phòng lên hạng Giống như tịch thiên màn địa một dạng, đem dễ nguyên vô ích toàn bộ che phủ ở trong đó. Thế nhưng, thiên huyền thần kiếm kiếm mang trực tiếp xé mở đại kỳ phòng ngự, một kích đem dễ nguyên vô ích chém bay ra ngoài, trên không trung phun xuất ra đạo đạo tiên huyết. Ha ha! Lục đạo tiên nhân cuồng ngạo cười ha ha, trên người nguyên khí điên cuồng nhất ba động. Sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt khỏe miệng thậm chí còn có một tiên huyết, lại không che giấu được cái loại này cuồng ngạo khí độ. Mà lúc này... Dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ sắc mặt lại xấu xí không gì sánh được. Nhất là tân gia gia chủ, cả khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước, khuôn mặt khổ sát. Thiên huyền thần kiếm hắn thậm chí đều còn không có ô nóng hổi, đã bị lục đạo tiên nhân cấp đi, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a Ở trên người của hắn, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ đắc ý. Đồng dạng là thiên giai cường giả, thế nhưng thiên huyền thần kiếm ở lục đạo tiên nhân trong tay lại buộc phát ra huy lực mạnh hơn, điều này làm cho hắn lộ vẻ càng thêm tủi mục đứng lên Ta đã sớm nói, ngươi căn bản cũng không xứng đáng sử dụng Thiên Huyền Thần Kiếm, này chỉ có thể biểu hiện ngươi càng thêm vô năng. Lục Đạo Tiên Nhân ngạo nghễ quét mắt dễ nguyên vô ích hai người. Thiên Huyền Thần Kiếm bị trộm đi phía sau, hắn vì sao vẫn luôn không phải quá lo lắng? Chính là bởi vì hắn biết, chỉ cần có người sử dụng Thiên Huyền Thần Kiếm đối phó hắn, hắn hắnắt có niềm tin đem Thiên Huyền Thần Kiếm một lần nữa đoạt lại. Mà bây giờ, Thiên Huyền Thần Kiếm nơi tay, hắn không bất luận kẻ nào, còn như các thế lực liên minh càng là không có đưa hắn để ở trong lòng, chỉ muốn chạm sát cầm đầu vài tên thiên giai cường giả, hay là liên minh tự nhiên sẽ bất công mà vỡ. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. xa xa, ô trí nhìn đây hết thảy, đồng dạng chừng lớn hai mắt. đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, khiến hắn có chút không phản ứng kịp. tông chủ không hổ là tông chủ, hảo khí phách. ô trí ở trong lòng khen lớn đạo, đồng thời lại có chút buồn bực không nớt. Lục đạo tiên nhân đối với trọng đoạt thiên huyền thần kiếm tựa hồ phi thường có năm chắc, lúc mới bắt đầu lại vẫn muốn cùng hắn, làm hại hắn kém chút đem phong thần túi bí mật nói ra. Bất quá may mắn, dễ nguyên vô ích đúng lúc xuất hiện, nói cách khác, hắn thật có thể sẽ đem phong thần túi bí mật nói ra. Nếu đến bản tông địa bàn, bản tông lại có thể không cố gắng chiêu đái các ngươi. Lục đạo tiên nhân trên mặt lộ ra vẻ hung ác vẻ. Các ngươi không phải một mực lo lắng bản tông thiên huyền thần kiếm sao. Bản tông liền cho các ngươi kiến thức thấy thức Thiên Huyền Thần Kiếm uy lực chân chính. Lục Đạo Tiên Nhân hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu hướng Thiên Huyền Thần Kiếm trung vào tới. Ngay tại lúc đó, sau lưng Thần Kiếm huyết mạch cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt, kéo theo Thiên Huyền Thần Kiếm uy thế càng thêm thịnh bại phần. Cái này Thiên Huyền Thần Kiếm cùng Lục Đạo Tiên Nhân Thần Kiếm huyết mạch thật sự là quá xứng đôi. Cuồng bạo kiếm mang từ Thiên Huyền Thần Kiếm thượng bộ phát ra, tỏ khắp toàn bộ màn trời, hiển hách uy thế bao phủ ở Thiên Huyền phong trên. Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ kính nể cảm giác. Đối mặt cường đại kia một kiếm, hắn tâm lý sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chấp niệm, thậm chí có chút mất hết can đảm. Đây là Lục Đạo Tiên Nhân mục tiêu không phải hắn, nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là Thiên Huyền Thần Kiếm tản ra huy thế, là có thể đưa hắn sinh sinh nghiền nát. Thật là mạnh mẽ a! Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng đột nhiên hối hận. Nếu như biết thiên giai nguyên khí đều là cường đại như vậy nói, hắn nói cái gì cũng không biết đem phong thần túi dao cho Lục Đạo Tiên Nhân. Chương 489, lại là thiên giai cường giả. Trốn. Đối mặt thiên huyền thần kiếm hiện hách như thế, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản không muốn đi ngăn cản Lục Đạo Tiên Nhân một kích này, trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất chính là đào tẩu. Mỹ ẩn thủ ạ tạn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thiên giai nguyên khí ở thiên giai trong tay cường giả bộ phát ra uy lực thực sự quá mạnh, huống chi, thiên huyền thần kiếm vẫn là cùng Lục Đạo Tiên Nhân huyết mạch nhất xứng đôi thiên giai nguyên khí. Một kiếm ra, thiên địa biến Toàn bộ màn trời đều bị vô lượng kiếm mũi nhọn xuyên, mặc dù là thiên huyền tông ngoại môn chiến đấu, cũng bởi vì nay một kiếm, có ngắn ngủi ngừng kinh doanh. Là thiên huyền thần kiếm, tông chủ đang sử dụng thiên huyền thần kiếm. Thế vậy, thiên huyền tông đệ tử lập tức bắt đầu kích động, càng là buộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Không có khả năng, thiên huyền thần kiếm đã bị chống đi, bây giờ đang ở tân gia trong tay gia chủ, đây là tân gia gia chủ đang sử dụng thiên giai nguyên khí. Ngung Thiên Huyền Thần Kiếm Huyền Bí Há lại là các ngươi có thể đo lường được. Nếu là đúng Kiếm Đạo không có nhất định lý giải, làm sao có thể phát huy ra Thiên Huyền Thần Kiếm uy lực? Tất nhiên là Tông chủ một lần nữa đoạt lại Thiên Huyền Thần Kiếm nắm quyền trong tay. Thiên Huyền Tông đệ tử trong lòng đều phi thường khẳng định. Có thể các thế lực liên minh tu giả lại bắt đầu sợ hãi đứng lên. Thiên Huyền Tông có Thiên Huyền Thần Kiếm, bọn họ còn như thế nào thủ thắng? Đúng lúc này, Thiên Huyền Thần Kiếm buộc phát ra huy thế, bắt đầu hướng bên này diên đưa tới. Chúng tu giả lập tức bắt đầu kinh hoàng. Rất nhanh, dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, hai người lúc này lại rất là chật vật, giống như là chó nhà có tăng. Liên minh tu giả thấy như vậy một màn, sĩ khí trực tiếp hạ tới cực điểm. Bấy cha A, cái này còn như thế nào đánh? Ngay cả thiên giai cường giả đều bị đánh bỏ mạng chạy trốn, bọn họ thì càng thêm không là đối thủ. Mắt thấy liên minh tu giả sẽ tan tác, đúng lúc này ở thiên huyền tông bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo to lớn giống lên một tiếng giống tiếng thét này hám thiên động địa đem chọn cái thiên huyền tông đều chấn đung đưa đại địa càng là trực tiếp nứt ra nhất đạo lớn cái khe chúng tu giả bị được kêu là âm thanh chấn mắt bốc kim tinh một ít thực lực thấp hèn tu giả tức thì bị chấn trực tiếp thổ huyết đó lấy một cổ vừa dày vừa nặng khí thế kéo mà đến giống như là đối mặt đại địa hiện di thiên thổ thuận trên không trung mở trực tiếp đem khắp nơi thiên kiếm mang đỡ được mà lúc này. Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia gia chủ mới có thể lấy hơi. Trên bầu trời truyền đến từng đạo nguyên khí ba động, Lục đạo tiên nhân trực tiếp đạp không tới, ở trong tay của hắn, Thiên Huyền Thần Kiếm buộc phát ra chói mắt thần mang. Nhìn thấy Lục đạo tiên nhân trong tay Thiên Huyền Thần Kiếm, Thiên Huyền Tông chúng đệ tử cũng bắt đầu kích động. Đây chính là Thiên Huyền Thần Kiếm, Thiên Huyền Tông tượng trưng. Tại chỗ có Thiên Huyền Tông đệ tử trong lòng, chỉ cần Thiên Huyền Thần Kiếm vẫn còn, Thiên Huyền Tông sẽ sừng sững bất động. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến Lục đạo tiên nhân trên người. Nhưng không ai phát hiện, ở sơn thể nơi bí ẩn, một đạo bạch quang thiểm thước, hiện lộ ra ô trí thân hình. Hắn đang nhìn bầu trời trong trưa nguyên lực thổ thuần, chấn động trong lòng không ngớt, lại là một gã thiên giai cường giả, nghe được kêu là âm thanh, tựa hồ vẫn một con thiên giai yêu thú. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang chiến trường kia trung tâm, chỉ thấy được này đều là cột tay của chân, tiên huyết hầu như đem toàn bộ chiến trường đều nhuộm thành màu đỏ. "Chân của tôi về an tòa kia sơn thể càng là bị phá hư không còn hình dáng, tựa hồ ai rất nhiều." cái này muốn chết bao nhiêu người a ô chi ở trong lòng kêu lên một trận gió mát phất phơ thổi trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc thiên huyền tông lấy nhất phái lực mạnh kháng các thế lực liên minh lại vẫn có thể ổn định chiến cuộc có thể thấy được thiên huyền tông thực lực hùng hậu thân gia hồng liên giáo huỳnh gia trương gia tốt không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có bị thuyết phục thiên diện lại cho các ngươi cảm kết gì lục đạo tiên nhân ánh mắt từ các thế lực cường giả trên người đảo qua biểu tình rất là ấm lãnh Đột nhiên, lục đạo tiên nhân biểu tình ngẩn ra, nhìn chầm chầm một gã trung niên tu giả, cái này trung niên tu giả mặc hoa lệ cầm bảo còn có một cổ khí thế không giận tự uy. Phong thiên, người dĩ nhiên cũng tới thảo phạt thiên huyền tông. Lục đạo tiên nhân giọng của trở nên băng lạnh Xin lỗi, tông chủ, đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Người đàn ông trung niên phong thiên bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt khổ sáp biểu tình. Được, tốt, được, ta minh bạch thiên diện quả nhiên là hảo thủ đoạn. Lục đạo tiên nhân tức thì nóng giận mà cười, khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt. Phong thiên thế nhưng thánh nguyên nước hoàng đế a, càng là lục đạo tiên nhân đệ tử, hiện tại ngay cả đệ tử của mình cũng bắt đầu phản kháng bản thân, khiến lục đạo tiên nhân có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thiên diện ưu thế lớn nhất chính là phân thân vô số, hắn không gần như chỉ ở thiên huyền tông cùng hồng liên giáo xếp vào quân cờ, càng là ở thánh nguyên quốc hoàng thất bố cục, một lần hành động khống chế toàn bộ thánh nguyên quốc. Thánh nguyên quốc nhưng là một cái tam gia cường quốc a bây giờ lại bị người bắt gọn cũng là bi thôi rất chính là vì vậy chúng thế lực mới có thể lặng yên không tiếng động đi tới thiên huyền tông dưới chân trực tiếp đem thiên huyền tông bao vây lại dù cho tất cả thế lực đều làm phản thì như thế nào ta từ một kiếm đãng lục đạo tiên nhân trên người buộc phát ra khí thế mãnh liệt áp chế chúng tu giả thở không nổi mặc dù là dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ cũng không dám hé răng mặt đất truyền đến thình thịch thình thịch vang dội tựa như muốn lũ quét một dạng tùy theo Một cổ cường đại uy thế hướng bên này lan tràn mà tới. Mà lúc này, lục đạo tiên nhân trên mặt của dĩ nhiên lần đầu lộ ra biểu tình ngưng trọng. Chúng tu giả tự động nhường ra một lối đi. Đón lấy, một con khổng lồ huyền quy xuất hiện ở trước mắt mọi người, hình thể giống như tiểu sơn. Huyền quy tản mát ra khí tức dày nặng, làm cho một loại trầm trọng cảm giác. Tại nơi huyền quy trên lưng, còn đứng hai gã tu giả. Cái này hai gã tu giả khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, không thể so với lục đạo tiên nhân chỗ thua kém bao nhiêu. Hai người này dĩ nhiên cũng là thiên giai cường giả. Hơn nữa một con thiên giai yêu thú, đó chính là ba gã thiên giai cường giả A. Hai bên trái phải còn có dễ nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ, liên minh tu giả trong thiên giai cường giả dĩ nhiên biến thành năm người. Mà huyền quy lên một người trong đó, ô trí ở Hồng Diệp Lâm Trung từng thấy, chính là thiên diện, cùng bắt đi đường ảnh hai người kém quốc triệu có chút tương tự. Thiên diện liếc một cái lục đạo tiên nhân trong tay thiên huyền thần kiếm, khỏe miệng nhẹ nhàng rút ra rút ra. Mặc dù là hắn cũng thật không ngờ, hắn mới vừa khiến người ta đem thiên huyền thần kiếm trống đi, lục đạo tiên nhân liền lại lần nữa đoạt lại đi. Hắn không đang chăm chú thiên huyền thần kiếm, mà là đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân, lục đạo tông chủ, đến lúc này, ngươi cho rằng thiên huyền tông còn có cơ hội không. Thiên diện thanh âm bình thản, lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng khí phách, không hổ là đã từng thiên diện thần quốc hoàng tử. Lục đạo tiên nhân trên người bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động, khi hắn quanh thân, kiếm mang vờn quanh th Khí thế rất là bất phàm. Hắn là kiếm tu, ý tứ chính là tiến bộ dũng mãnh, hơn nữa hắn nắm trưởng Thiên Huyền Tông đã lâu, lúc này há lại sẽ đơn giản chịu thua. Ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Huyền Tông các vị trưởng lão, chúng trưởng lão đều hướng về phía hắn gật đầu, điều này làm cho trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng ra một cổ hào khí. Chưa chiến đấu, lại có thể biết không cơ hội. Hắn quát lớn. Chương 490: Bị nâng ở trọng trách. Ta thực sự rất muốn biết, sự tự tin của ngươi đến từ nơi nào? Thiên diện bình tĩnh nói, sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện một cây quần trượng, đống nhiên nhìn qua giống như là một cây suy bại trạc giống nhau. Hơn nữa, tại nơi trạc trên, còn có vài miếng sớm đã cháy vàng lá cây, nhưng chính là như vậy một cây trạc, lại tản mát ra bàng bạc sinh cơ, còn có một cổ lớn, tăng thương cảm giác. Thiên giai nguyên khí. Đây tuyệt đối là nhất kiện thiên giai nguyên khí. Chúng tu giả chứng kiến cái này quần trượng phía sau, lập tức bắt đầu kích động. Thiên giai nguyên khí à, lại thấy thiên giai nguyên khí vừa rồi thiên huyền thần kiếm vĩ lực bọn họ thế nhưng thấu hiểu rất rõ a mà lục đạo tiên nhân nhìn thiên diện trong tay quyền trượng hai mắt lại đột nhiên meo lại hán tử quyền trượng thượng cảm thụ được cường đại uy hiếp đồng thời còn có mênh mông sinh cơ ôn trí trong lòng lúc này đồng dạng không còn cách nào bình tĩnh thiên giai cường giả cường đại lần thứ hai hung hăng rung động hắn xuống nhưng thấy thiên diện vung tay phải lên quyền trượng thượng đống nhiên tỏ khắp xuất ra đạo đạo xanh đậm quan mang toàn bộ chiến trường tựa như lập tức tràn ngập sinh cơ bừng bừng Theo động tác trong tay của hắn, trên mặt đất hoa cỏ cây cối bỗng nhiên cất cao, điên cuồng nhất hướng về phía trước sinh trưởng tốt. Cành đón gió phiêu diêu, rong đưa. Toàn bộ chiến trường tựa như lập tức biến thành một cái cây cối rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cành còn đang không ngừng hướng không trung lan tràn, giống như là vô số cây roi ra một dạng, hướng lục đạo tiên nhân quất tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời toàn bộ bị vô tận cành lan tràn, thậm chí đều không thể chứng kiến lục đạo tiên nhân thân ảnh. Chém. Đột nhiên. Nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, tại nơi vô tận cảnh trung gian, đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm mang, tựa hồ muốn ám sát phá hư không, đem kia thiên không chém vỡ. Tại nơi kiếm mang phía dưới, tất cả cành dây toàn bộ bị quét sạch hết sạch, trên bầu trời hạ khởi màu xanh bết vũ. Mà lúc này, lục đạo tiên nhân lần thứ hai trầm quát một tiếng, đạp hư không, trực tiếp huy kiếm hướng thiên diện chém tới. Vô tận kiếm mang ngang trời, đem lục đạo tiên nhân uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Lúc này đây. Lục đạo tiên nhân chợt bắt đầu chủ động xuất kích, có chút ý tứ. Thiên Diện nhạt cười một tiếng, lại xoay người lui ra phía sau một bước. Giống. Khổng lồ kia Huyền Quy lại đột nhiên ngang thiên vừa hồ, hung bạo tiếng gầm giống như là nộ hải phong ba một dạng, hướng Lục đạo tiên nhân quần cuộn cuốn tới. Ngay tại lúc đó, Đại địa bắt đầu kịch liệt tầm vang đứng lên, trong trời đất thổ nguyên tố điên cuồng hướng nó ngưng tụ đi. Ở trước mặt của hắn hình thành nhất đạo to lớn thổ thuận, Thiên Huyền Thần kiếm chém ở thổ thuận trên trực tiếp buộc phát ra vô lượng nguyên khí ba động. Đạo vệ sóng gợn hướng bốn phía quét ngang đi, đem chung quanh tu giả toàn bộ vén bay ra ngoài, còn có rất nhiều tu giả bị liên lụy, trực tiếp chôn vùi tính mệnh. Thiên giai cường giả va chạm, cho dù là dư ba, cũng không phải này cấp thấp tu giả có thể thừa nhận. Tô Chí nhìn đây hết thảy, âm thầm chất lươi không nớt. Con ngươi của hắn trong càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, trên người hiện ra một cổ hào khí hắn. Thực lực, ta muốn thực lực. Hắn ở trong lòng từng lần một gieo họ chỉ có tấn thăng đến thiên giai mới có thể chân chính trưởng khống vận mạng của mình lục đạo tiên nhân cùng huyền quy cuốn quýt lấy nhau thỉnh thoảng bạo nổ phát ra đạo đạo kịch liệt tiếng oanh minh nên kết thúc đúng lúc này thiên diện bên cạnh một gã khát thiên giai cường giả đống nhiên buộc phát ra hiển hách huy thế một thanh khổng lồ khai sơn phủ xuất hiện ở trong tay ở nguyên khí thôi phát hạ buộc phát ra huy thế cường đại sau đó người cường giả kia trực tiếp cơ lên cự phủ hướng lục đạo tiên nhân vũ tới cái này một bữa đơn giản thu bạo Lực công kích càng là hết sức kinh người. Hơn nữa, nhìn búa thượng tỏ khắp ra uy thế, dĩ nhiên cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. Mẹ kiếp, lúc nào thiên giai nguyên khí thay đổi như thế chăng đáng giá? Tô Chí mí mắt hung hăng nhảy động một cái, trái tim càng là không ngừng co rúm nhìn những thiên giai đó nguyên khí, hắn là quen mắt không nữa ta Mà lúc này, Lục đạo tiên nhân đang cùng Huyền Quy quấn quýt lấy nhau, căn bản không thể phân thân thân thể ngăn cản cự phủ công kích, khiến sắc mặt của hắn biến đổi lớn đứng lên. Không làm sao được. Dù cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, đồng thời đối mặt ba gã thiên giai cường giả cùng hai kiện thiên giai nguyên khí, cũng chỉ có tranh né phẫn. Chỉ là cự phủ cũng đã đưa hắn gắt gao phong tỏa lại, hắn mặc dù muốn chạy trốn, cũng đã không có cơ hội. Lục đạo tiên nhân thở dài một tiếng, cứng rắn xanh xanh chịu huyền quy một kích, sau đó vũ động thiên huyền thần kiếm, nên hướng cự phủ. Ầm! Cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía bập bềnh lái đi. Lục đạo tiên nhân liền giống như giống như bị chạm điện, cả người hảo như diều đứt dây. Hướng thiên không trung bay đi. Tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun, hầu như đem trọn cái phía chân trời đều nhuộm thành màu đỏ. Huyền quy để phòng ngự cường hãn sưng, tuy là lực công kích cũng không phải quá mạnh, thế nhưng cũng, cũng đủ lục đạo tiên nhân chịu. Hơn nữa cử phủ công kích thực sự quá thô bạo, giã man, lưỡng lần dưới sự đả kích, trực tiếp khiến hắn chịu bị thương không nhẹ. Thế nhưng đây hết thể cũng không có kết thúc, chỉ thấy thiên diện bỗng nhiên cơ lên trong tay quyền trượng, dưới nền đất lần thứ hai thoát ra vô lượng dây hướng lục đạo tiên nhân cuốn đi vòng qua, lục đạo tiên nhân đem hết toàn lực lần thứ hai cơ lên thiên huyền thần kiếm, hướng này dây chém tới, thế nhưng lúc này đây hiệu quả rõ ràng không có vừa rồi tốt, lục đạo tiên nhân sắc mặt của nhanh chóng âm trầm xuống, cả người nhanh chóng hướng về sau rút lui. triệt hắn cơ hồ là giết gào nhất hướng thiên huyền tông chúng đệ tử quát, sau đó hăng hái dư lực lần thứ hai cơ lên thiên huyền thần kiếm, hướng thiên diện đám người chém tới, cho thiên huyền tông chúng đệ tử tranh thủ thời gian. Hắn hô lên một chữ này thời điểm, đó là biết bao bất đắc dĩ. Chỉ là, thực lực của đối phương quá cường đại, hắn đã vô năng vô lực. Thiên Huyền Tông chúng đệ tử đồng dạng tức giận không thôi, ở các trưởng lão tổ chức hạ, không cam lòng hướng Thiên Huyền Phong trợ hồi. Sắt. Các thế lực liên minh tu giả chấn phấn không thôi, đến lúc này, căn bản không cần người mệnh lệnh, từng cái lập tức hưng phấn hướng Thiên Huyền Tông đệ tử truy sát tới. Lục đạo tiên nhân công kích lần thứ hai bị Huyền Quy đỡ được, khiến hắn cảm thấy một trận vô lực. Cái này Thiên giai huyền quy lực phòng ngự thực sự quá cường hãn, dù cho hắn có thiên huyền thần kiếm nơi tay, tạm thời cũng vô pháp công phá phòng ngự của nó. Đối mặt với đối phương năm tiên thiên giai cường giả, lục đạo tiên nhân hầu như đều phải thiêu đốt mình nguyên đan, dù vậy, Thiên huyền tông đệ tử vẫn thương vong thảm trọng, điều này làm cho hắn cấp thiết không nớt. Thân thể hắn lần thứ hai bị đánh lui, cả người lại vừa lúc hướng Ô Chí bay qua. "Ô Chí, phong thần túi giao cho ngươi, Thiên huyền tông đệ tử có thể bao nhiêu, liền toàn dựa vào ngươi." Lục đạo tiên nhân còn chưa xuống địa, liền tung một vật, một mạch hướng ô Chí trô ẩn thân vọt tới. Chửi thêm một tiếng. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục. Lão tử chỉ là một địa giai con kiến hôi, cái nào có tư cách nâng cùng các ngươi chiến đấu, tông chủ đại nhân, ngươi cũng quá để mắt ta. Ô Chí thầm hô khó chịu, thế nhưng phong thần túi rơi ở trong tay, hắn làm thế nào cũng không bỏ được nhưng trở lại. Đến lúc này, ngươi cũng không cần giả bộ, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Lục đạo tiên nhân gấp giọng nói, sau đó cơ lên thiên huyền thần kiếm, lần thứ hai hướng thiên diện đám người đánh tới. Trường 491, Ô Chí xuất thủ. Quá cường thế, thực sự quá cường thế, nhân gia đều còn không có làm tốt khi chúa cứu thế chuẩn bị đây. Ô Chí không ngừng lẩm bẩm, trong lòng các loại ý niệm trong đầu chấp động. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không nên phóng xuất xích phong thú, bởi vì chỉ có xích phong thú mới có thể khu xử phong thần túi. Phóng nhãn nhìn về phía trước, chỉ thấy thiên huyền tông đệ tử không ngừng bị chém giết tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ núi non. Nếu như dựa theo này đi xuống, mặc dù những thứ này tu giả có thể chạy trốn tới Thiên Huyền Phong, chỉ sợ cũng thừa lại không bao nhiêu. Dù cho có lục đạo tiên nhân vì mọi người tranh thủ thời gian cũng không được, bởi vì đối phương có 5 tên thiên giai cường giả đây, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Lúc này, lục đạo tiên nhân đã bắt đầu thiêu đốt nguyên đan lực lượng, sau lưng hắn thần kiếm huyết mạch hư ảnh cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, cả người hầu như hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Thế nhưng Hai mắt của hắn vẫn phi thường sáng sủa, trong con ngươi lóe ra kiên định thần quang, như có một loại tín niệm đang chống đỡ hắn, dù cho tiêu hao sinh mệnh, hắn cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Nhìn đây hết thảy, ô trí bị xúc động. Hắn tuy là cũng là thiên huyền tông đệ tử, nhưng là đối với thiên huyền tông lại không có bất kỳ lòng trung thành, càng không muốn chen vào thiên huyền tông trong chiến đấu đi. Thế nhưng, nhìn lục đạo tiên nhân là cho chúng đệ tử tranh thủ rút lui thời gian, lần lượt xông lên phía trước, dù cho đem chính mình làm vết thương chống chết. Vẫn không buông tha kiên trì, ô chí có chút bị cảm động. Hắn không phải là bị lục đạo tiên nhân cảm động, hắn là bị lục đạo tiên nhân cái chủng loại kia chấp nhất cảm động. Ô chí một mực trong lòng tự nhủ như vậy đạo. Trên con đường tu luyện, gian nan trọng trọng, chính là cần loại này tín niệm bất chấp. Được rồi, xem ở đã từng là thiên huyền tông đệ tử phân thượng, lúc này đây liền giúp các ngươi một lần. Ô chí ở trong lòng nói rằng, S-chon-d-mì ẩn hủ ạ tản d-la S-chon-d. Sau đó, Hắn đáp án linh thú đại, đem Sích Phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù. Sích Phong thú mới ra đến, lập tức hướng Ô Chí ủy khuất đi ở. Sích Phong thú tôn trọng tự do, bây giờ lại bị Ô Chí nhốt tại linh thú đại trung, tự nhiên khiến hắn vô cùng khó chịu. Được, không nên thế, hiện tại chính là cần ngươi xuất lực thời điểm. Ô Chí buồn cười nhìn Sích Phong thú, hầu hết thời gian, Sích Phong thú giống như là một đứa bé. Nghe được Ô Chí mà nói, Sích Phong thú lập tức tinh thần phấn chấn lên, ngẩng đầu dõng dạc trở nên ngạo kiều đứng lên nhìn nhìn lại đây là cái gì Ô Chi đem phong thần túi ở xích phong thú trước mặt của lắc lắc mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nhìn thấy phong thần túi xích phong thú nhãn tỉnh sáng lên lập tức hưng phấn quay khiếu sau đó chỉ thấy nhất đạo mơ hồ tàn ảnh hiện lên ô Chi trong tay phong thần túi đã biến mất hắn cũng không để bụng vội vàng hướng xích phong thú nói ra nhanh lên một chút thôi động phong thần túi cho ta xem xem thiên giai nguyên khí uy lực hiện nay là phía trước này truy kích mà đến tu giả Cế Phong thú đang ở mừng dỡ đùa bỡn Phong Thần Túy, đột nhiên bị Ô Chí quay rối luống thú, rất là bất mãn ngửi hắn một cái. Bất quá, đối với Ô Chí phân phó, nó lại không dám không nghe theo. Nhưng thấy hắn liếc một cái này truy kích mà đến tu giả, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại tự tin, trong cơ thể nguyên khí càng là điên cuồng nhất hướng ra phía ngoài dâng ra. Ở ngoài thân thể hắn, từng đạo gió xoé dồn dập xoay tròn, khiến nó thoạt nhìn có một loại nhẹ nhàng, phiêu giật cảm giác. Phong Thần Túy ở nguyên khí thôi phát hạ, Đống nhiên phồng lớn, theo nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào, tựa như che trời màn sân khấu một dạng, bao phủ nửa ngày bầu trời. Ô chi thấy vậy, kích động không thôi, hai con mắt của hắn trong càng là lóe ra đạo đạo tinh mang. Phong thần túi rốt cuộc phải triển lộ ra huy lực cương đại. Vù vù, vù vù. Xích phong thú lần thứ hai quái khiếu, sau đó đem phong thần túi miệng túi nhắm ngay này truy kích mà đến tu giả, đống nhiên mở đến. Ô ô côn Cùng bạo tiếng gió hú từ phong thần túi thượng tản ra từng cổ một mảnh liệt cơn lốc từ phong thần bên trong túi thổi hướng này tu giả, giống như long quyển phong bạo mịt dạng, tứ ngược tất cả. Liên minh tu giả hoàng cấp cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, đều tế xuất nguyên khí, hướng cơn lốc kia công tới, nỗ lực đem cái này cơn lốc ngăn trở đỡ được. Thế nhưng, cơn lốc kia thực sự quá hung mãnh, giống như là hồng hoàng cự thú mượn dạng, nơi đi qua, đem tất cả toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Nay hoàng cấp cường giả ngăn chặn, chỉ có thể giảm bớt một chút xíu gió thổi dựng lên. Nhưng lại phải đối mặt tùy thời bị cơn lốc quét đi nguy hiểm. Làm sao không phải xích phong? Cái này cơn lốc tuy là cường đại, nhưng không có xích phong hung bảo A. Nhìn tịch thiên quyển địa nhất cơn lốc, ô trí hơi có chút thất vọng. Ngắm lại ở hồng diệp lâm lúc, nhất đạo xích sắc phong trụ, ô trí đến nay còn có chút mê mẩn. Vù vù, vù vù. Xích phong thú rất là ủy khuất quái khiếu. Nó chỉ là một vừa mới tấn thăng hoàng cấp yêu thú mà thôi, có thể thôi động phong thần túi đã là thiên đại kỳ tích, dù vậy trong cơ thể nguyên khí cũng giống như nước chảy mở dạng liều mạng giảm bớt lại bởi vì xích phong thú thôi động khởi phong thần túi lập tức đem liên minh tu giả đỡ được vô số tu giả ở cơn lốc tàn sát bửa bãi hạ mất đi tính mệnh trong lúc nhất thời liên minh tu giả thương vong rất là thảm trọng thậm chí còn có hai gã hoàng cấp cường giả bởi vì không cẩn thận bị cơn lốc kia cuốn vào trong đó trong nháy mắt không có hình bóng quá tốt mọi người nhanh lên một chút hướng thiên huyền phong bỏ chạy thiên huyền tông cường giả thấy vậy hưng phấn không thôi vội vã thúc giục khởi chúng đệ tử đến. Thiên Huyền Tông chúng đệ tử tự nhiên biết bây giờ là thời kỳ mấu chốt, đều đem hết toàn lực liều mạng vọt tới trước. Bên kia, Lục Đạo Tiên Nhân đồng dạng chứng kiến đây hết thảy, trong lòng chấn phấn không thôi. Hắn cả khuôn mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, thần tình càng là hủy hoại. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng cơ lên Thiên Huyền Thần Kiếm, hướng năm tên cường giả công tới. Lúc này, hắn cũng đang liều mạng. Chỉ là hắn cũng đã đến cực hạn, thủ ở hải kiếm mang một lần so với một lần làm đạm. Nếu không phải thiên diện đám người sợ hắn chó cùng dứt dẫu, chỉ sợ sớm đã đã đem hắn chém giết. Hừ. Thiên diện nhìn vậy không đoạn tứ ngược cơn lốc, lạnh rên một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, trong tay quyền trượng tỏ khắp xuất ra đạo đạo thanh nguyên khí màu xanh lục ba động. Theo quyền trượng vung ra, ở liên minh chúng tu giả trung gian, đồng nhiên thoát ra vô số cảnh dây, nhanh chóng hướng thiên không trung kéo dài đi. Những thứ này đẳng điều vụn vật tính dai rất mạnh, ở cơn lốc cuộn sạch hạ không ngừng phiêu động lại đem này cơn lốc đỡ được. Liên minh chúng tu giả thấy vậy, rốt cục thở phào. Thiên diện lần thứ hai vung động một cái cuốn trượng, hào quang màu xanh biếc bao phủ cả vùng đất, sau đó liền thấy trên đất hoa cỏ cây cối không ngừng sinh trưởng tốt, lan tràn cả mảnh nhỏ hư không, một mạch hướng Ô Chí kéo dài đi, tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được. Chửi thêm một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ câu thu tú, nhúng tay chụp tới, đem phong thần túi thu hồi lại, kéo xích phong thú, liều mạng hướng thiên huyền phong bay đi. Tông chủ đại nhân Đệ tử chỉ có thể làm được loại trình độ này, có thể trốn ra bao nhiêu đệ tử, liền xem vận mệnh của bọn hắn. Ô Chí hướng về phía hay còn tại chiến đấu lục đạo tiên nhân quát, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt không có hình bóng. Chương 492, lui về Thiên Huyền phòng. Còn muốn chạy trốn đi. Đột nhiên thấy Ô Chí báo nổi, Hồng Liên giáo giáo chủ đó là Đấu Kỵ Phi thường a, nhất là Ô Chí trong tay Thiên Gai Nguyên Khí, càng làm cho hắn một trận quen mắt. Sở Dĩ, vừa thấy Ô Chí muốn chạy trốn, Hắn lập tức xuất thủ, trực tiếp đem Lục Đạo Tiên Nhân ném ở một bên, sau đó hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí tốc độ mau giường nào, nhưng là cùng Thiên giai Cường Giả vừa so sánh với, trong nháy mắt lại yếu rất nhiều. Dễ Nguyên vô ích đạp không mà đến, dẫn dắt khởi bàng bạc nguyên khí ba động, khí thế uy mãnh, lúc này đây hắn đối với Ô Chí là tình thế bắt buộc. Một con Di Thiên bàn tay to trên không trung tản mắt ra, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí bao phủ tới. Chuỗi thêm một tiếng, Ô Chí biến sắc, trực tiếp quát mắng lên tiếng cái này dễ nguyên vô ích thực sự quá vô sỉ dĩ nhiên đối với hắn luân phiên xuất thủ không để ý chút nào cùng hắn thiên giai cường giả thân phận Thuấn gian di động không có chút do dự nào hắn lập tức khởi động thuấn gian di động phần mềm hực một đạo bạch quang thiểm thước ô trí mang theo xích phong thú tại chỗ biến mất cùng thiên giai cường giả đối chiến căn bản không có thể có bất kỳ do dự ô trí thân hình mới vừa vừa biến mất dễ nguyên vô ích trong tay liền từ giữa không trung chổm xuống đến trực tiếp đem một mảnh đỉnh núi phách thành phấn vụ thế nhưng Ô Chí cùng xích Phong Thú cũng đã không ở, hắn một chiêu này công kích thất bại, Dễ Nguyên vô ích sắc mặt khó coi không gì sánh được, âm trầm nhanh chạy ra nước. Đây đã là lần thứ ba, hắn lần thứ ba ở Ô Chí cái này địa dai con kiến hôi trước mặt thất thủ, với hắn mà nói, đây quả thực là xì nhủ, càng làm mất hết hắn thiên giai cường giả mặt. Cường Đại Thần thức hướng bốn phía bao phủ hơn nữa, trong cơ thể Nguyên khí tuôn ra, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ô Chí xuất hiện lần nữa, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên công kích đi qua. Hắn liền không tin tưởng, Ô Chí cái chủng loại kia trong nháy mắt biến mất kỹ xảo, không có bất kỳ giảm tốc thời gian. Mỹ ẩn thủ ạ tạn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Chỉ là, dễ nguyên vô ích nhất định thất vọng, hắn đã đợi chốc lát thời gian, lại vẫn là không có phát hiện Ô Chí thân ảnh. Điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Mà lúc này, Ô Chí lại sớm đã tới Thiên Tuyển Sơn, thậm chí so với những thiên huyền tông đó đệ tử còn phải sớm hơn. Bên kia, Lục đạo tiên nhân rốt cục đến cửa hạ. Cả người vẻ mặt không nớt. Hắn hướng Thiên Huyền Tông đệ tử liếc một cái, tuy là bởi vì ô chí xuất thủ, là Thiên Huyền Tông đệ tử tranh thủ thời gian nhất định, thế nhưng Thiên Huyền Tông chúng đệ tử vẫn không có thoát ly hiểm cảnh. Hắn trợn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một kiên quyết vẻ. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một miếng đan dược xuất hiện ở trong tay, cái này miếng đan dược chuyển đỏ như máu, tản mát ra yêu dị khí tức, còn có một cổ mùi máu tanh nồng nặc hướng bốn phía tỏa khắp. Đốt huyết đan. Nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Tiên diện chứng kiến đan dược, sắc mặt đông nhiên biến, một mạch hướng mọi người gầm lên, chỉ là, hết thể đều đã không kịp, lục đạo tiên nhân đã đem đốt huyết đan nuốt vào. Đốt huyết đan mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược, cũng thực lực càng mạnh tu giả sử dụng, hiệu quả càng rõ ràng nhất. Chỉ thấy lục đạo tiên nhân thôn đốt huyết đan sau đó, khí tức cả người cũng bắt đầu trở nên luông cuống đứng lên, trong cơ thể tiên huyết bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Mà ở sau lưng của hắn, hư ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng trong hư ảnh thần kiếm càng là hầu như muốn tranh thoát ra. Lúc này, Lục Đạo Tiên Nhân hai tròng mắt hoàn toàn đỏ ngầu, giống như là cắn người khác manh thú. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng, thao thao huyết quang lan tràn ra, chỉ hướng toàn bộ thiên địa kéo dài đi. Khí thế như hồng, huyết khí trung thiên. Chém. Trong tay Thiên Huyền Thần Kiếm trực tiếp đâm ra, bạo nổ phát ra đạo đạo diệu nhân mắt kiếm mang, che lấp nửa ngày bầu trời. Đối mặt một kiếm này, thiên diện đám người dĩ nhiên không dám ngăn cản từng cái trực tiếp lắc mình tránh né, lục đạo tiên nhân dùng đốt huyết đan sau đó, vung nổ uy thị trực tiếp đánh thắng bọn họ mọi người. Ha ha, lục đạo tiên nhân cuồng ngạo cười ha hà, cảm thụ được tinh huyết trong cơ thể không ngừng tiêu hao, hắn không dám có bất kỳ đình lại, lần thứ hai vung ra thiên huyền thần kiếm, hướng thiên diện đám người chém tới. trong lúc nhất thời, màn trời trên, khắp nơi đều là chói mắt kiếm mang, một kiếm hợp với một kiếm, lục đạo tiên nhân hoàn toàn bạo tẩu, hắn phải thừa dịp nổi đốt huyết đan hiệu quả. Là Thiên Huyền Tông đệ tử tranh thủ càng nhiều hơn lui lại thời gian. Rốt cục, khi một tên sau cùng Thiên Huyền Tông đệ tử từ trong tầm mắt sau khi biến mất, Lục Đạo Tiên nhân cũng thở phào. Mà hắn tinh huyết trong cơ thể cũng tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm. Sẽ kết thúc sao? Hắn lưu luyến nhất liếc một cái Thiên Huyền Tông từng ngọn cây cỏ, trong con ngươi tràn đầy bất xá. Mặc dù là chết, bản tông cũng muốn tử ở Thiên Tuyền Sơn. Lục Đạo Tiên nhân trong lòng hiện lên một quyết tuyệt, sau đó sẽ không thèm quan tâm những liên minh đó tu giả. Thân hình thoát một cái, đạp hư không, nhanh chóng hướng thiên huyền phong bay đi. Nhìn lục đạo tiên nhân thân ảnh, thiên diện đám người càng không dám đuổi theo. Lúc này lục đạo tiên nhân chính là một cái mìn định giờ, người nào xông lên cũng sẽ bị nổ chết nổ bị thương. Đương nhiên, ở trong lòng bọn hắn, dùng đốt huyết đan lục đạo tiên nhân, đã cùng người chết không giống. Đốt huyết đan hiệu quả tuy là phi thường tốt, đồng thời tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, hơn nữa, thực lực càng là cường đại, cắn trả uy lực cũng liền càng lợi hại Lục đạo tiên nhân nhảy vào thiên tuyền sơn sau đó lập tức hướng trương kê trung các loại trưởng lão quát mở ra hộ phong đại trận nhanh lên một chút trung trưởng lão không dám đình lại lập tức hành động đứng lên đem thiên huyền phong hộ phong đại trận khởi động cái này hộ phong đại trận thậm chí so với thiên huyền tông hộ sơn cấm chế mạnh hơn vài phần bởi vì thiên huyền phong là cả thiên huyền tông căn bản chỉ muốn ôm chặt thiên huyền phong như vậy thiên huyền tông thì có cơ hội đông sơn tái khởi chỉ là một lần này địch nhân thực sự quá cường đại. Mặc dù là lục đạo tiên nhân, cũng là không có bất kỳ nắm chặt. Tông chủ, ngươi như thế nào đây? Trung trưởng láo vội vã vọt tới lục đạo tiên nhân bên người, gấp giọng kêu lên. Lục đạo tiên nhân liền là phương hướng của bọn hắn, chỉ cần có lục đạo tiên nhân ở, bọn họ cũng cảm giác rất an tâm. Hiện tại lục đạo tiên nhân bị thương nặng, bọn họ lập tức kinh hoàng. Đốt huyết đan phản phệ quả nhiên rất cường đại. Lục đạo tiên nhân cười khổ, cả khuôn mặt hầu như đều vặn mẹo, thế nhưng hắn vẫn cứng rắn xanh xanh nhìn xuống. Đốt huyết đan đốt huyết đan, tông chủ dĩ nhiên dùng đốt huyết đan, trung trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, rất khó nhìn rất khó nhìn, mặc dù là ô trí cũng là kính nể liếc nhìn hắn. Cảnh giới thấp thời điểm dùng đốt huyết đan có thể còn có thể chống đỡ được cái loại này phản phệ, thế nhưng cảnh giới càng cao, cắn trả cường độ lại càng lớn, ngược lại càng không dễ dàng ngăn cản. Mà đối với thiên giai cường giả mà nói, dùng đốt huyết đan hầu như bằng chắc chắn phải chết. Sử dụng thiên huyền tông đệ tử nghe được tin tức này đều trầm mặt xuống. Lục đạo tiên nhân dùng mình sinh mệnh bảo vệ cho thiên huyền tông sau cùng căn cơ, nhưng phải bồi thường tên họ của mình. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Ngươi nhưng thật ra vĩ đại, nhưng thật ra làm hại ta muốn lựa chọn khó khăn. Rốt cuộc là cứu hay là không cứu đây? Ô trí ở trong lòng do dự, hắn có, vừa lúc huyết linh tham có thể cứu trở về lục đạo tiên nhân một mạng, chỉ là hắn có chút không bỏ được. Thế nhưng, nhìn lục đạo tiên nhân hình dạng, ô trí trong lòng kỳ thực đã làm tốt quyết định. Chương 493 Lục đạo tiên nhân quyết định: "Tông chủ còn chưa chết, các ngươi liền không nên ở chỗ này khóc tang." Tô Chí có chút phiền lòng đi tới Lục đạo tiên nhân trước người của, nói với mọi người. Hắn một câu nói này ra, lập tức đưa tới mọi người phẫn nộ ánh mắt, nếu không phải Ô Chí lúc trước trợ giúp Thiên Huyền Tông đệ tử lui lại lập công lao, chỉ sợ những thứ này trưởng lao đã sớm một trưởng vô chết hắn. "Tô Chí, bản tông đều phải chết, ngươi còn ở bên cạnh nói nói mát, ngươi là muốn tươi sống tức chết bản tông à. Lục đạo tiên nhân than khổ một tiếng, Nói ra một câu nói này, hầu như hao hết hắn tất cả khí lực, sắc mặt kia thay đổi càng thêm trắng bệnh. Ai nói ngươi muốn chết? Có ta ở đây, ai dám để cho ngươi chết? Ô chí trừng mắt, hung tận kêu lên. Mọi người con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Bọn họ những thứ này trưởng lão cũng không có cách nào, ô chí một cái địa giai con kiến hôi, có thể có biện pháp gì? Ô chí, đốt huyết đan dược hiệu bá đạo, ta đến nay cũng không có nghe nói có giải dược, lẽ nào ngươi đã nghiên cứu ra được? Cùng những người khác bất động, đan tông cổ đạo đối với ô trí cũng tràn ngập lòng tin, một bộ mong đợi biểu tình. Trần cua. Tui nét lục đạo tiên nhân cũng là lộ ra khao khát xu thế. Đốt huyết đan quả thực không có có giải dược. Mọi người nghe được hắn những lời này, vừa mới lên hy vọng lập tức lại tan biến, sau đó nhìn phía ô trí ánh mắt bắt đầu trở nên khắc thường. Em gái ngươi, không có có giải dược ngươi ở nơi này rong dài cái gì. Nhất định chính là lãng phí nước bọn ta. Bất quá. Ai nói đốt huyết đan phản vệ chỉ có thể dùng giải dược. Một câu nói này lần thứ hai câu dẫn ra mọi người hy vọng. Đan Tông cổ đạo hai mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một trận thần tình, đồng thời lại có chút ảo não. Trải qua ô Chí nêu lên, hắn cũng đã nghĩ đến ô Chí phương pháp. Ô Chí, ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói ra đi. Không mẹ neo nữa xuống phía dưới, bản tông thật muốn chết. Mặc dù là lục đạo tiên nhân lúc này tâm tình cũng có chút kích động, nếu như có thể sống tiếp hắn tự nhiên là không muốn chết các ngươi thật là quá nóng ruột ô trí bất đắc dĩ lắc đầu sau đó rất là không thôi xuất ra huyết linh tham huyết linh tham dĩ nhiên là huyết linh tham tông chủ thật sự có cứu đan tông cổ đạo nhìn thấy ô trí trong tay huyết linh tham lập tức kích động run rẩy ô trí liếc hắn liếc mắt không nói thêm gì rất là đau lòng bẻ một khối nhỏ huyết linh tham giao cho lục đạo tiên nhân sau đó tay tâm nhất chuyển nhanh chóng đem còn thừa lại huyết linh tham đưa vào trữ vật nguyên giới chung thực sự là keo kiệt. Lục đạo tiên nhân chứng kiến hy vọng, kích động trong lòng đứng lên, rất là nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng tiếng này nói thầm lại đủ để truyền tới trong tai của mọi người. Keo kiệt, ngươi biết ta đây huyết linh tham nhiều chân quý sao? Ngươi nếu như ngại ít mà nói, trả lại cho ta." Ô Chí trừng mắt lục đạo tiên nhân, hung ác kêu lên. Lục đạo tiên nhân làm sao thực sự trả lại hắn, vội vã một hơi nhét vào trong miệng, sợ bị Ô Chí cướp đi. Thấy vậy, Ô Chí không còn gì để nói. Huyết linh tham nhập cậu, bàng bạc huyết khí lập tức ở lục đạo tiên nhân trong cơ thể khuếch tán ra, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn hao tổn máu huyết. Một lát sau, lục đạo tiên nhân đem tất cả huyết khí toàn bộ luyện hóa, cả người trong nháy mắt trở nên long tinh hổ dược đứng lên, hai mắt mở, từng đạo tinh mang lóe ra, uy thị mười phần. Dùng cái này non nửa huyết linh tham phía sau, thực lực của hắn tựa hồi lại có tinh tiến. Thấy vậy, Ô Chí chỉ cảm thấy cả viên trái tim đều đang chảy máu, không ngừng ở trong lòng kêu to, lãng phí, lãng phí. Cũng không phải là lãng phí, có thể chỉ cần càng tiểu nhân một khối huyết linh tham, lục đạo tiên nhân tinh lực là có thể toàn bộ bổ tốt. Ha ha, ta lục đạo lại sống lại. Lục đạo tiên nhân sang sáng cười ha ha, dẫn tới thiên huyền tông chúng đệ tử kích động không thôi. Chỉ cần có lục đạo tiên nhân ở, bọn họ là có thể chứng kiến hy vọng, lục đạo tiên nhân chính là bọn họ hướng dẫn ngọn. Ô chí, cảm ơn ngươi cứu bản tông một mạng, bản tông sẽ không bạc đãi ngươi. Lục đạo tiên nhân trịnh trọng nói với ô chí đối với lục đạo tiên nhân mà nói, ô trí chỉ là biểu môi, tựa hồ cũng không phải đặc biệt đừng tin tưởng. Thiên Huyền Phong bên ngoài, các thế lực liên minh tu giả ở Thiên Diện các loại nằm tên thiên giai cường giả dưới sự hướng dẫn đã đem Thiên Huyền Phong hết toàn bộ bao vây lại. Long Trường Lão, cái này Thiên Huyền Phong cấm chế, chúng ta phải làm thế nào bài trừ? Thiên Diện hướng Long Hạo Dương hỏi, giọng nói lại là vô cùng bình thản. Long Hạo Dương thành Hoàng Thành khủng bước nhanh chạy đến Thiên Diện trước mặt của Thiên Huyền Phong là Thiên Huyền Tông căn cơ sở tại. Chúng trưởng Lao chỉ có khởi động cấm chế phương pháp, nhưng không có quan vu cấm chế tất cả, thậm chí cũng không biết đây là mã hai chiều cấm chế. Nghe được hắn, Thiên Diện chân mày không khỏi nhíu lại. "Huyền Bạch, dựa vào ngươi." Thiên Diện vô vô Huyền Quy sau lưng của, tha thiết nói rằng: "Ta thử trước một chút đi, cái này cấm chế thật không đơn giản." Huyền Quy giọng của rất là nghiêm trọng. Yêu thú tấn thăng đến thiên giai sau đó, đã có thể như nhân loại một dạng mở miệng nói chuyện. "Giống" Huyền Quy đung nhiên ngửa mặt lên trời vừa hô, từ trên người của hắn hiện ra kịch liệt nguyên khí ba động, kéo theo trung quanh thổ thuộc tính nguyên khí kịch liệt lan lộn. Đón lấy, chỉ thấy đại địa ầm vang, thiên huyền phong đều rung rung theo đứng lên, như có một con hồng hoang manh thu muốn từ dưới nền đất lao tới. Lấy Huyền quy làm trung tâm, toàn bộ ngọn núi thật giống như bị manh thu cùng quá một dạng, chỉ hướng thiên huyền phong đỉnh vọt tới, khiến cho hoành động to lớn. Chỉ là thổ lãng kéo dài đến thiên huyền phong cầm chế sát biên giới sau đó, lại xanh xanh bị ngăn cản xuống tới. Huyền Quy cực kỳ không cam lòng, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thổ lãng đống nhiên tăng vọt, đem Thiên Huyền Phong cấm chế oanh kịch liệt rung rung. Thế nhưng, hắn vẫn không còn cách nào ở cấm chế thượng đánh ra nhất đạo chỗ hồng đến. Thiên Huyền Phong bên trong, ô trí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đối với Thiên Huyền Phong cấm chế cũng tàn thán không nớt. Bất quá lục đạo tiên nhân sắc mặt của thoạt nhìn cũng rất là ngưng trọng, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Chúng ta chuẩn bị rút khỏi Thiên Huyền Phong đi Lục đạo tiên nhân cực kỳ không cam lòng nói rằng, một câu nói này tựa như hao hết hắn tất cả khí lực. Thực lực của đối phương quá mạnh, dù cho có thiên huyền phong cầm chế ở, cũng kiên trì không bao lâu. Tuy là phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Nghe được hắn, thiên huyền tông chúng đệ tử đều là khuôn mặt không cam lòng. Tông chủ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, rất khác nhau chết. Tông chủ, chúng ta không lùi lại. Chúng đệ tử đại hống đại thiếu dùng cái này đến phát tiết tức giận trong lòng cũng không cam lòng. Bất quá đối với đây hết thảy, Tô Chí lại không có gì quá lớn cảm thụ, hắn nguyên bản là đối với Thiên Huyền Tông không có quá lớn lòng trung thành. Tâm tình của các ngươi ta rất lý giải, ta lại làm sao muốn lui lại? Ta cũng muốn cùng bọn họ liều mạng đánh một trận tử chiến, thế nhưng, nếu chúng ta tất cả mọi người liều mạng không có, Thiên Huyền Tông liền thực sự không có, chỉ cần có các ngươi ở, Thiên Huyền Tông sẽ chả là Thiên Huyền Tông. Lục đạo tiên nhân hùng dũng hô, khiến tâm tình của mọi người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, Các vị trưởng lao bắt đầu phân phó chúng đệ tử, đem Thiên Huyền Phong bên trong hết thảy tất cả toàn bộ rời hết, từ Thiên Huyền Tông trong mật đạo lặng lẽ ly khai. Chương 494, không cho phép núp ních. Tông chủ, Thiên Huyền Tông đệ tử đã chạy ra Thiên Huyền Phong, đệ tử cũng phải ly khai. Mới từ Thiên Huyền Phong trong mật đạo chạy ra, Ô Chí mà bắt đầu hướng Thiên Huyền Tông mọi người cáo biệt. Hắn tiến nhập Thiên Huyền Tông vốn là muốn đem Đường Ảnh hai người tiếp đi, hiện tại Đường Ảnh hai người bị kém quốc triệu chụp tới, hắn muốn đi cứu hai người. Ô Chí, Bản Tông không thể bỏ lại Thiên Huyền Tông đệ tử, sở dĩ không còn cách nào giúp ngươi nghĩ cách cứu viện Đường Ảnh hai người. Lục đạo tiên nhân khiểm nhiên nói rằng, trong con ngươi tràn đầy hãy nãy vẻ. Nguyên bản, Ô Chí đem Đường Ảnh hai người giao cho hắn, liền là hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt bọn họ, hiện tại khên ngược, ở hắn dưới mi mắt, Đường Ảnh hai người bị người trộm tới. Mà hắn nhưng bây giờ không thể giúp trợ Ô Chí đem người doanh cứu ra, huống chi Ô Chí vừa mới còn cứu Thiên Huyền Tông đệ tử, cùng với hắn mình sinh mệnh. Thế nhưng, Thiên Huyền Tông mới vừa bị đánh diệt, lúc này hắn căn bản là không có cách ly khai, càng làm cho hắn đối với Ô Chí tràn ngập hổ thẹn. Ô Chí trực tiếp bay lên người Bạch Nhãn, đối với Thiên Huyền Tông Trạng hướng trước mắt tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa, lục đạo tiên nhân mục tiêu thực sự quá lớn, một mình hắn hành động ngược lại càng thêm mạnh mẽ một ít. Hắn ngậm lại, đem phong thần túi lại lấy ra, sau đó giao cho lục đạo tiên nhân, hiện tại Thiên Huyền Tông đang cần cái này thiên giai nguyên khí, tạm thời mượn các ngươi khẩn cấp. Thấy vậy, Sích phong thú lập tức phát sinh từng đạo bất mãn tiếng kêu lạ, trong mắt tràn đầy nồng nặc bất xá. Lục đạo tiên nhân sâu đậm ngắm ô trí lên mắt, tiếp được phong thần túi, hiện tại căn bản không phải lúc khách khí, ngươi đối với thiên huyền tông trả giá, thiên huyền tông mãi mãi cũng sẽ nhớ ở tâm lý. Không nên quên, ta cũng là thiên huyền tông đệ tử. Ha ha, đúng đúng ngươi cũng là thiên huyền tông đệ tử. Lục đạo tiên nhân phát sinh tiếng cười sang sảng. đương nhiên, phong thần túi cần xích phong thú máu huyết mới có thể thi triển ra. Ô Chí lại để cho xích phong thú thả một ít tiên huyết, điều này làm cho xích phong thú càng thêm bất mãn lên. Ta biết lúc này đây có chút kẻ bà phải, nhưng nhìn đến tiên huyền tông hình dạng, ta thật sự có chút không đành lòng đây, yên tâm đi, phong thần túi chỉ là cho hắn mượn môn, sau đó vẫn sẽ phải trở về. Ô Chí không ngừng an ủi xích phong thú, sau đó hướng tiên huyền tông bay qua. Xích phong thú chở ô Chí, rất nhanh thì đi tới các thế lực liên minh phía sau, hắn đem xích phong thú thu vào linh thú đại, triển khai thân pháp. Lạng yên không một tiếng động dung nhập vào liên minh tu giả trung gian. Liên minh tu giả thực sự nhiều lắm, đâu có thể đem tất cả mọi người nhận thức rõ ràng, hắn kẹp vào trong đó, dĩ nhiên không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ô trí nhận đúng thiên diện thế lực chỗ ở khu vực, khởi động nạc tức phần mềm hậc, đem tu vi xuống đến địa giai một cấp trình độ, theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn hiện tại đã có thể ẩn giấu 8 cảnh giới thực lực. Thiên diện thế lực là tất cả liên minh trung thực lực cường đại nhất, chứ không nói có ba gã thiên cường giả chính là tu giả thực lực tổng hợp nếu so với còn lại thế lực mạnh hơn rất nhiều. Ô Chí mới vừa gia nhập Thiên Diện thế lực tu giả chung, lập tức bị một gã địa giai tột cùng cường giả ngăn lại, ngươi là cái nào cái thế lực tu giả? Làm sao chạy đến nơi này? Vừa nói, người này hai mắt sáng quắc nhìn Ô Chí, chỉ cần hắn phát hiện có chút không đúng, tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem Ô Chí chân áp. Ta là Hồng Liên giáo đệ tử, nghe nói Thiên Diện đại nhân nắm Ô Chí hai cái hồng nhan chi kỷ, nhà của ta thiếu gia phái ta đến xem. Ô Chí thần thái rất là cung kính, vẻ mặt treo nụ cười. "Nhà ngươi thiếu gia?" "Người nào thiếu gia?" "Dễ Hồng Đồ thiếu gia." Ô Chí chỉ biết là Dễ kế hoạch lớn, hơn nữa hắn còn biết, cái này Dễ kế hoạch lớn phi thường hào sắc. Vừa nghe đến Dễ kế hoạch lớn tên, tu giả lập tức lộ ra chợt biểu tình. Hai nữ nhân kia từ kém quốc triệu đại nhân tự mình trong giữ, bất quá kém đại tánh của người cũng không tốt, mong ước người may mắn. Nói xong, tu giả có chút nhìn có chút hạ hê nhìn Ô Chí. Nhưng không có tiếp tục làm khó hắn. Tô Chí vội vã nở nụ cười, sau đó bước nhanh hướng tu giả Sở Chỉ Thị phương hướng bước đi. Lúc này đây, những tiên diện đó thế lực tu giả không nữa người người ngăn cản hắn. Rất nhanh, sẽ đến tiên diện thế lực trung tâm vị trí, ở có một chiếc to lớn xe cộ, mặc dù là người kéo xe yêu thú, cũng đã là địa giai tuột cùng tồn tại. Tô Chí liếc hai địa giai yêu thú liếc mắt, cũng không có quá để ở trong lòng, khi hắn đang chuẩn bị vọt thẳng vào xe cổ thời điểm, lại lại bị người ngăn lại. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đây là người hoàng cấp cường giả, Lạnh Lung nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Đối mặt tên này hoàng cấp cường giả, Ô Chí lập tức trở nên cẩn thận, không mình hành lễ đạo, tiểu nhân là Hồng Liên giáo đệ tử, phụ nha của ta Dễ Hồng Đồ thiếu gia chi mệnh, trước tới thăm Ô Chí hai vị hồng nhan chi kỷ. Dễ kế hoạch lớn. Hoàng cấp cường giả trên mặt lập tức lộ ra chẳng đáng tỉnh. Ngươi có thể đi trở về, nói cho ngươi biết ra thiếu gia, hai vị kia nữ tử có lại đại nhân tự mình trông giữ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề cái này đại nhân đây là làm khó dễ tiểu nhân không có thấy tận mắt đến các nàng tiểu người không thể hướng thiếu gia ăn nói ô trí lộ ra vẻ khổ sở muốn chết hoàng cấp cường giả thấy ô trí cũng giam trông đối cho hắn từ trên người của hắn lập tức hiện ra khí thế bằng bạc hướng ô trí đệ tới ô trí cố ý lộ ra một bộ vẻ sợ hãi bất quá lại vẫn kiên trì nói ra tiểu nhân trở lại không thể hướng thiếu gia ăn nói cũng là chết đã như vậy đại nhân liền giết tiểu nhân đi Hoàng cấp cường giả khí thế dâng lên, khổng lồ uy thị tỏ khắp ra, trừng mắt, dĩ nhiên thật muốn xuất thủ đem ô Chí đập chết. Đúng lúc này, xe cộ chung lại đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nếu hắn muốn vào đến, để hắn tiến đến được. Đối với cái này thanh âm, ô Chí thực sự quá quen thuộc, chính là Kém Quốc Triệu thanh âm. Dạ, đại nhân. Kém Quốc Triệu là thiên diện một cái phân thân, tên này Hoàng cấp cường giả thực lực mặc dù so sánh lại Kém Quốc Triệu mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng ở Kém Quốc Triệu trước mặt của. Hắn cũng không dám có bất kỳ làm cản. Sau đó, hoàng cấp cường giả trừng ô chí liếm mắt, hung ác nói ra, đi vào nhanh một chút đi. Ô chí mừng rỡ trong lòng, nét mặt cũng không dám có bất kỳ ba động, hướng đối phương nói lời cảm tạ dạ, đại nhân. Từ hoàng cấp cường giả bên người đi qua, ô chí trực tiếp nhảy lên xe cộ, hắn chỉ cảm thấy mình trái tim tựa hồ cũng đang kịch liệt nhảy không ngừng. Nhưng thấy hắn sâu hít thở một chút, vén mở cửa xe, trực tiếp quả vào. Xe cộ bên trong... Kém Quốc Triệu cũng không có làm khó đường ảnh hai người, dành cho các nàng đầy đủ tự do. Hai người bỗng nhiên nhìn thấy Âu Chí, tâm tình lập tức bắt đầu kích động, khiến Kém Quốc Triệu cảm thấy không thích hợp. Chỉ là hắn vừa lúc đưa lưng về phía Âu Chí, chờ hắn có phản ứng thời điểm, Âu Chí đã một bước vọt tới trước người của hắn, băng phong hàn liệt đao thông suốt xuất, xuất hiện ở trong tay, trực tiếp gác ở Kém Quốc Triệu trên cổ của, không cho phép lúc ních. Âu Chí khẽ quát một tiếng, Kém Quốc Triệu thực sự không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì hắn đối với Ô Chí Thanh em đồng dạng hết sức quen thuộc, đối với Ô Chí thủ đoạn cũng cũng rất quen thuộc. Chương 495, muốn giết ta. Người còn chưa đủ tư cách. Tô Sư Minh, kém quốc triệu so với tưởng tượng trung bình tĩnh nhiều lắm, ở trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, giống như là nhìn thấy một cái đã lâu lão bằng hữu một dạng hài lòng. Ta lại phi thường không muốn cùng ngươi gặp lại. Ô Chí mặt tâm trầm, mà lúc này, Đường Ảnh cùng Lưu Nhã hai người đều từ chỗ ngồi đứng lên, kích động nhìn Ô Chí. Ô đại ca, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hai người nhìn ô Chí ánh mắt, đều là như vậy nòng cháy. Thế nhưng lúc này, ô Chí lại không có thời gian cùng các nàng thân thiết, chỉ là đơn giản hướng hai người chào hỏi, sau đó đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở kém quốc triệu trên người. Đối với kém quốc triệu, hắn không dám có bất kỳ bỏ qua, đây chính là thiên giai cường giả phân thân A. Ô sư huynh, kỳ thực ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta thực sự rất hy vọng ngươi có thể theo ta cùng nhau cạnh tranh bá thiên hạ. Kém quốc triệu tha thiết nhìn ô trí, từ trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng dã tâm. Đối với lần này, ô trí cũng không hưng thú lắm, thậm chí cũng không có tính nhẫn nại nghe kém quốc triệu kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Ta bất kể ngươi và thiên huyền tông phải như thế nào, thế nhưng ta mời ngươi nhớ kỹ, không nên chọc ta, nếu không, người nào chọc ta, ta giết kẻ ấy. Ô trí nhìn tròng chọc vào kém quốc triệu, ngạo khí thốt nhiên mà phát, càng là buộc phát ra một cổ vô cùng khí phách. Thực sự là đáng tiếc ta vẫn cho là chúng ta sẽ trở thành tốt vô cùng bằng hữu đây. kém quốc triệu bất đắc dĩ thở dài. ngươi thế nhưng thiên giai cường giả, hai ta chỉ là một tiểu tiểu điệu giai con kiến hôi, ta không với cao nổi, cáo tử. ô trí thản nhiên nói, đang phải dẫn đường ảnh hai người ly khai. đúng lúc này, một cổ cường đại cường đại uy thị dồn ép tới, tựa hồ muốn tất cả toàn bộ nhiệt áp. xe kia chiếc triệu không nổi uy thế như vậy, trực tiếp vỡ ra được, các loại vụn gỗ hoành bay ra ngoài. còn như hai người kéo xe địa giai đỉnh phong yêu thú phát sinh nhất đạo thảm minh, chết thảm tại chỗ. Ô Chí đám người từ xe cộ chung nhảy ra, bệnh không có đã bị quá lớn lan đến. Kém Quốc Triệu là thiên giai cường giả phân thân, không sợ nhất liền là khí thế bị áp. Còn như Ô Chí, còn lại là đem vững như Thái Sơn phần mềm hัก khởi động, sau đó đem đường ảnh hai người gắt gao hộ ở sau người. Người cũng dám báo nguy. Ô Chí trong con ngươi bộ phát ra nồng nặc sắc cơ, ấm lánh nhìn Kém Quốc Triệu, trong tay băng phong hàn liệt đao càng là quần quẫn nổi lên từng đạo cơ lộc. Cùng với hàn ý lạnh như băng, hướng kém quốc triệu cuộn sạch đi. Hắn là thiên diện phân thân, hắn trải qua sự tình, tự nhiên không còn cách nào lửa gạt thiên diện. Ta vẫn muốn đưa ngươi làm bằng hưu, thế nhưng ngươi cử tuyệt. Kém quốc triệu bất đắc dĩ nói. Ta cũng đã nói, không nên chọc ta, nếu không, người nào chọc ta, ta giết kẻ ấy. Ô trí lần thứ hai lần lãnh nói, trên người sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ở trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một đem phi đao, sau đó đầu thủ hướng kém quốc triệu phi bắn ra. Hắn thực sự bị kém quốc triệu làm tức giận. Dù cho kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, thế nhưng thực lực bản thân cùng ô Chí tranh lệnh quá lớn, hơn nữa khoảng cách giữa hai người hiện tại quả là gần quá. Nhưng thấy phi đao hóa thành một đạo hàn mang, tốc độ nhanh đến cực hạ, trong nháy mắt liền đến kém quốc triệu trước người của. Kém quốc triệu đồng dạng sử dụng là phi đao, cổ tay của hắn ru lên, đồng dạng một đem phi đao bắn ra, chỉ là, vô luận là tốc độ vẫn là hủy thị, đều không thể cùng ô Chí tử mẫu liên hoàn đao so sánh với. D.A.N.G.D. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, tử mẫu liên hoàn đao trực tiếp đem kém quốc triệu phi đao đánh bay, sau đó từ cổ họng của hắn trung xuyên tùng ra. Kém quốc triệu trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không cam lòng. Ta sẽ còn trở lại. Khi hắn ngã xuống trước khi, chật vật nói một câu. Mà lúc này, gã cường giả kia cũng rốt cục đến, xem trên mặt đất kém quốc triệu thi thể, trên người của hắn hiện ra ý giận ngút trời. Người dĩ nhiên giết hắn. Đây là người hoàng cấp cường giả, khi hắn nghĩ đến. Đây hoàn toàn liền là một kiện không dám tin sự tình. Kém quốc triệu thế nhưng thiên diện một cái phân thân A. Sắt liền giết, ngươi đái như cần gì phải. Ô trí giọng của phi thường bình thản, ngạo nghệ nói rằng. Đối phương mặc dù là hoàng cấp cường giả, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng cao chừng mắt đối phương. Vừa rồi chính mắt thấy các vị thiên giai cường giả chiến đấu, hắn lĩnh ngộ rất nhiều, đối với nguyên tố nắm chặt càng mạnh vài phần. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn ở trên người đối phương thí nghiệm loại này linh ngộ. Đại nhân, tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo, để cho thủ hạ tới thu thập hắn. Lúc này, tên kia nguyên bản canh giữ ở xe cổ phía ngoài hoàng cấp cường giả tức giận kêu lên. Đối với ô Chí, hắn sát ý trong lòng càng thêm cường thịnh vài phần. Tên này hoàng cấp cường giả mới vừa tân chức không lâu sau, chính là ham hở thời điểm mà chức trách của hắn liền là bảo vệ kém quốc triệu, hiện tại kém quốc triệu lại bị ô Chí sát, với hắn mà nói chính là sỉ Sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn tới cọ rửa xỉ nhủ. ừ, Mặt khắc gã cường giả kia đáp một tiếng. khi hắn cho rằng đối phó ô trí một cái điệu dai con kiến hôi, căn bản là không cần hắn xuất thủ. tiểu tử, ngươi chết định, ta sở dương phải giết ngươi. người cường giả kia nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên, trên người hiện ra bảng bạc nguyên khí ba đậu. một con di thiên bàn tay to trên không trung ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp hướng ô trí cháo đi qua. đây là xích trần khỏa thân coi rẻ a. Trong lòng của hắn, đồng dạng không có đem Ô Chí để vào mắt. Giết hắn, giết hắn. Thiên diện thế lực chúng đệ tử lớn tiếng kêu lên, thân tình vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã sớm đem Ô Chí xem thành người chết, dù sao Ô Chí chỉ có địa giai một cấp thực lực, mà Sở Dương cũng đã là hoàng cấp cường giả cấp một. Mặc dù Ô Chí không có ẩn nấp tu vi, bọn họ cũng sẽ không cho là Ô Chí có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Muốn giết ta? Người còn chưa đủ tư cách. Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo huy thế, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời hướng băng phong hàn liệt đao vọt tới. Từng đạo cơn lốc từ trên thân đao tỏa khắp ra, cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng. Hám thiên liệt địa chém. Hắn ở trong lòng chợt quát một tiếng, khí phách ngập trời dựng lên, chém ra một đao, phong vân biến đổi lớn, tựa hồ muốn ngày đó sẽ rách. Khí phách nghiêm nghị, ngông cuồng bước người. Nhất đạo to lớn đao mang hướng cự trường chém tới, hắn càng là khởi động chém liên tục mọi hạng treo. Cùng với công tự quyết, sắt tự quyết, đem cái này nhất đao thôi phát đến mức tận cùng, hơn nữa tốc độ kinh người. Ầm. Nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, băng phong hàn liệt đao trực tiếp đem cự trưởng sẽ rách ra nhất đao lỗ to lớn, vào giờ khắc này, Ô trí thực sự đem nguyên khí cùng nguyên linh khí làm được dung hợp, tuy là vẹn vẹn chỉ là bước đầu dung hợp. Đao mang hiện lên, theo lại là một kích chém liên tục hướng cự trưởng bay tới, trực tiếp đem cự trưởng triệt để phá hủy. Trên bầu trời nhộn nhạo mở nồng nặc thiên địa nguyên khí. Thật lâu không còn cách nào tản ra. Mọi người nhìn cự trưởng tán loạn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây là tình huống gì? Đây là địa giai cường giả sao? Quả thực quá bất khả tư nghị. Sở dương đồng dạng có chút ngốc lăng, da mặt càng là kịch liệt rút ra động, sau đó còn lại là tràn đầy phẫn nộ cùng xỉ nụ. chương 496, trong chiến đấu lĩnh mộ, toàn bộ chiến trường chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngốc lăng nhìn ô trí. Người rốt cuộc là người nào? Sở Dương tức giận trừng mắt Ô Chí, hắn ngày hôm nay xem như là mất hết bộ mặt. Lời vô ích thật nhiều, chúng ta trở lại đánh qua. Nhất chiêu phá vỡ đối phương cự trường, trong lúc nhất thời Ô Chí trong lòng tràn ngập tự tin. Cùng lúc đó càng là bạo phát càng thêm mãnh liệt chiến ý. Ô đại ca, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này mau trốn đi. Đương ảnh kéo giao trí quần áo, nhẹ nói đạo. Ô đại ca, sát người này, ta tin tưởng ngươi. Lưu Nhã trong hai tròng mắt lại bộc phát ra sáng quắc thần quang. Đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin, nàng càng là xoa tay, hận không thể mình cũng xông lên phía trước. Ô Chí chấn an nhất hướng hai người lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, Hoàng Cấp Cường giả lại xuất thủ lần nữa. Chính là thừa dịp Ô Chí phân tâm thời khắc, nắm bắt thời cơ rất là xảo diệu. "Ô đại ca, cẩn thận." Đương ảnh sắc mặt của biến đổi lớn, Ô Chí không nhìn thấy sở dương động tác, nàng lại nhìn vô cùng rõ ràng, nàng lập tức phải vọt tới phía trước, là Ô Chí đỡ một chưởng này. Chỉ là lại bị ô Chí cứng rắn xanh xanh kéo trở về, mà trên người của hắn lại đống nhiên buộc phát ra uy thế cường đại, sắc ý kia tuyển thực chất yếu một dạng nồng nặc. Lao tử cũng biết ngươi sẽ đánh lén, giỏi một cái không biết xấu hổ hoàng cấp cường giả. Ô Chí tức giận mắng một tiếng, khí thế của cả người lại trở nên cao lớn hơn. Sau đó, chỉ thấy cổ tay hắn mở ra, 18 thanh phi đao bắn ra, hình thành một cái hình chữ phẩm, một mạch hướng đối phương công kích đi. Những thứ này phi đao giống như như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Càng là quần cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Mà lúc này đây, Sở Dương tay trưởng cũng tránh hảo đến phụ cận, lại vừa lúc bị Tử Mẫu Liên Hoàn đao bắn vội vặn. Sở Dương biến sắc, nhanh chóng biến chiêu, chỉ là những thứ này phi đao tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hặc, tuy là chỉ có 18 thanh phi đao, cũng 36 đạo công kích, một lớp hợp với một lớp, trong nháy mắt đem Sở Dương đánh trở tay không kịp. Đối với Ô Chí thực lực, hắn thật sự là quá khuyết thiếu hiểu rõ. Sở Dương thân hình lui nhanh, luyện một chút trên không trung biến số cái phương hướng, mới rốt cục đem này công kích tránh thoát đi. Dù vậy, áo của hắn cũng đã bị phi đao bắn xuất ra đạo đạo lỗ thủng, hoàn toàn thành khất cái trang. Sở Dương lại thất thủ lần nữa, điều này làm cho hắn trở nên càng thêm xấu hổ giận lên. Nhất là làm cho rất nhiều thủ hạ chính là mặt, đây quả thực khiến hắn mất hết bộ mặt. Người căn bản không phải địa giai tu giả. Sở Dương cơ hồ là rít gào nhất quát, hắn hiện tại có chút không phân rõ trạng thái đem đây hết thể toàn bộ đố lỗi ở ô Chí trên người, hoang cấp cường giả cũng không gì hơn cái này. Hiện tại nên ta công kích. Đối với hắn kêu gạo, ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí huyễn như thao áp hồng thủy một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao, khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm, băng phong hàn liệt đao tức thì bị thôi phát đến mức tận cùng, cơn lốc gào thét, lạnh ý u mịch. Đồng thời. Hắn càng là nhanh mở ra tự động uống thuốc phần mềm hắc cùng chém liên tục phần mềm hắc. Huyền băng nạo khí chém. Hắn trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất công kích. Chém ra một đao, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên từng đạo hiểu ra, hắn tựa như lập tức nắm nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp điểm, ở cái này nhất đao trong, nguyên khí cùng nguyên linh, khí chân chính làm được dung hợp. Đao mang trung, gió ở hô hô thổi, hàn ý lạnh như băng khóa lại gào thét trong gió, làm cho cả thiên địa lập tức trở nên băng lạnh. Công kích rất tốt lại tựa như lập tức xấu lại, ở cuồng bạo trung nhiều hơn chút nhẹ nhàng, huyền chuyển. Thế nhưng, Côn Phong quần cuộn nổi lên hàn ý lại có thể đông lạnh triệt nhân có thủy. Giết lạnh kia tỏ khắp hướng bốn phía, này tu giả không khỏi nhất tề lui rụt cổ, thấy lạnh cả người chỉ từ góc chân lạnh đến đỉnh đầu, toàn thân tựa như trong nháy mắt không có trí giác. Lạnh quá. Chúng tu giả vội vã hướng về sau rút lui, thẳng đến rời khỏi gần năm trượng khoảng cách, mới cảm thấy hàn ý tiêu giảm xuống tới. Lúc này Này tu giả nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt đã tràn ngập kính nể tình. Mà trực diện cái này, nhất đao sở dương càng là sắc mặt biến đổi lớn, cả khuôn mặt đều nhanh muốn chảy ra nước. Trái tim của hắn hung hăng co quắp, khuôn mặt bất khả tư nghị, giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ Ô Chí tu vi, Địa giai đỉnh phong. Địa giai đỉnh phong vẫn là địa giai, dù cho chỉ là kém nửa bước, cùng hoàng cấp cường giả cũng là khác nhau trời vực. Thế nhưng đối mặt Ô Chí, hắn cái này hoàng cấp cường giả dĩ nhiên sinh ra một cộ cảm giác vô lực một cổ biệt khuất cảm giác. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không bằng một cái địa giai con kiến hôi. Đối mặt Ô Chí cái này nhất dao, hắn lập tức gồ lên trong cơ thể tất cả nguyên khí, lúc này hắn cũng không khỏi không cầm ra nguyên khí của mình, dĩ nhiên cũng là một đem trường đao, khí phách nghiêm nghị, ở nguyên khí thôi phát hạ, khí thế rất là hung hãn. The ANGD. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng. Cương đại kia sóng xung kích trực tiếp đem Ô Chí thân hình bức liên tiếp lui về phía sau. Mà sở dương dĩ nhiên cũng không khỏi lui về phía sau ra hai bước điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ không thôi huyền băng nạo khí chém ô chi thân hình khẽ động căn bản không có bất kỳ dừng lại lập tức lại là nhất chiêu đồng dạng hung bạo công kích thi triển ra đao mang lóe ra chỉ làm cho sở dương tức giận không thôi nhất đao ra lại là nhất đao nhất đao hợp với nhất đao ô chi giống như là không biết mệt mỏi dã rời một dạng càng không cần gánh tâm thể bên trong nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem sở dương có liên tiếp lui về phía sau Hắn đắm chìm trong mình đao pháp trung Mỗi chém ra một đao Đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp đều có rõ ràng hơn nhận thức Chiến đấu đang kéo dài Sở dương cũng càng đánh càng là giật mình Hắn hiện tại hoàn toàn chính là bị ô trí đẹ nặng lại đánh Ở cảm giác của hắn trung Ô trí mỗi nhất đao tựa hồ cũng so với trước nhất đao càng thêm sắc bén Dần dần hắn có chút không chịu nổi Bởi vì ô trí mỗi một đạo công kích đều phi thường hung bạo Đối với hắn tiêu hao phi thường to lớn. Thế nhưng, hắn lại không nhúc được mặt mũi hướng Ô Chí chịu thua, chỉ có thể liều mạng cắn răng kiên trì, trong mắt hầu như đều phải toát ra hỏa đến. Đây đối với đám chìm trong đao pháp lĩnh ngộ trong Ô Chí mà nói, cũng vừa lúc bất quá, có một mạnh mẽ như vậy đối thủ trợ giúp hắn lĩnh ngộ đao pháp, hắn chỉ biết càng cao hứng hơn. Chúng tu giả nhìn hai người tranh đấu, một đôi con mắt đều phải trừng một mạch, một gã điệu giai cường giả đem một gã hoàng cấp cường giả bước đến tình cảnh như thế. Đó nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Lưu Nhã cùng đường ảnh trong mắt của hai người còn lại là tia sáng kỳ dị liên tục, trong con ngươi tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đủ. Đúng lúc này, mặt khác tên kia hoàng cấp cường giả rốt cục phát hiện không đúng, một chưởng cắt vào hai người trong chiến đấu, cứng rắn xanh xanh đem hai người tách đi ra. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy tỉ mỉ mồ hôi hột, càng là không ngừng thở hổn hển, rất hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói tiêu hao thực sự quá lớn. Ô Chí cũng từ đao pháp lĩnh ngộ trung tỉnh táo lại, trong mắt của hắn tràn đầy núi thiết vẻ, chỉ thiếu một chút điểm, hắn có thể chân chính đem nguyên khí cùng nguyên linh khí triệt để dung hợp, thời khắc mấu chốt lại bị gã cường giả kia cắt đứt. Lúc này, Sở Dương nhìn phía Ô Chí ánh mắt lại là phi thường phức tạp. Cuộc chiến đấu này cũng hắn cái này hoàng cấp cường giả thua, bởi vì Ô Chí lúc này thoạt nhìn vẫn long tinh hổ dược, tựa như không có bất kỳ tiêu hao. Hắn là bị Ô Chí sinh sinh hao tổn thua. Chương 497 Bà chiêu đức hẹn. Lẽ nào hai người các ngươi hoàng cấp cường giả, muốn liên thủ đối phó ta một cái điệu giai tu giả sao? Ô trí chế nhạo nhất nhìn hai người, trên mặt đều là vẻ trâm trọng. Đối với cái này hai gã hoàng cấp cường giả, hắn không có bất kỳ e ngại. Cho dù là ở vào thiên diện thế lực lớn quân trong vòng đây, hắn vẫn không có bất kỳ e ngại. Bởi vì hắn có thuấn gian di động phần mềm hậc, không lo lắng chút nào sẽ bị đối phương đại quân vây chết. Hơn nữa, hoàng cấp cường giả đều cũng coi tôn nghiêm. Nếu là bọn họ thực sự liên thủ ra tay với Âu Chí, bọn họ thậm chí đều không thể qua mình một cửa ải kia. Mà lúc này, thiên diện thế lực rất nhiều tu giả cũng đều đang nhìn sở dương hai người, cùng đợi sự lựa chọn của bọn họ. Cái này để cho bọn họ càng thêm không thể liên thủ ra tay với Âu Chí. Âu Chí một câu nói, trực tiếp đem hai người bức chỉ có thể cùng hắn đơn đả độc đấu, hay không người nói ngay cả có phần, sau đó ở khó kẻ dưới phục tùng. Cũng quá đề cao bản thân. Chỉ cần ngươi có thể ở trong tay của ta kiên trì ba chiêu, ta liền làm chủ tha các ngươi ly khai. Tên kia hoàng cấp cường giả thản nhiên nói, thế nhưng trong lời nói lại di tán sự tự tin mạnh mẽ. Đồng dạng là hoàng cấp cường giả, cũng là có phân chia cao thấp, tên cường giả này hiển nhiên so với sở dương cao minh hơn nhiều lắm. Đan đại nhân. Nghe được hắn, sở dương thủ bắt đầu trước cấp bách đứng lên, đối với ô trí thực lực, hắn đã bắt đầu kiến kỵ, đối với đan đại nhân quyết định rất là lo lắng. Bất quá. Đan đại nhân nhưng chỉ là phất tay một cái, hai mắt lạnh nhạt nhìn ô Chí. Đã như vậy, tiểu tử kia sẽ tới đón đại nhân ba triều. Ô Chí bị kích thích ra ngạo khí, lớn tiếng kêu lên. Đại nhân vì vũ. Đại nhân tất thắng. Mắt thấy hai người xác định tỷ đấu hình thức, thiên diện thế lực chúng tu giả lập tức bắt đầu kích đấu. Cái này đan đại nhân thế nhưng tấn thăng hoàng giai vô số năm cường giả, có người nói đã đạt được hoàng cấp lục cấp, thực lực rất là cường đại. Tu giả tu luyện, càng là đến phía sau thì càng gian nan. Mỗi một cấp giữa thực lực sai biệt cũng đều vô cùng rõ ràng. Mượn Đan đại nhân cùng sở dương so sánh với đi, đồng dạng đều là hoàng cấp cường giả, một cái hoàng cấp nhất cấp, một cái cũng hoàng cấp lục cấp, mặc dù là ba sở dương đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải đơn đại nhân đối thủ. Đây chính là thực lực trên lệnh thật lớn. Sở dĩ, Đan đại nhân nói ra ba chiêu đánh bại ô Chí mà nói, cũng cũng không tính là quá cuồng vọng, bởi vì hắn quả thật có thực lực đó, ở trong lòng của mọi người, thậm chí vậy là đương nhiên sự tình. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu trở nên nhìn có chút hả hê. Bọn họ thừa nhận Ô Chí quả thực rất lợi hại, thế nhưng cũng phải nhìn xem cùng ai so với. Đối phó một cái Sở Dương, Ô Chí đều là đem hết thủ đoạn, há lại sẽ là đan đại nhân ba chiêu địch. Chớ nói những đệ tử kia không coi trọng Ô Chí, mặc dù là đường ảnh lòng của hai người chung, lúc này cũng tràn ngập lo lắng. Lúc này, ánh mắt hai người đều phi thường kiên định, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần Ô Chí không còn cách nào ngăn cản đàn đại nhân công kích, hai người bọn họ sẽ xông lên trợ giúp Ô Chí ngăn cản. Bất quá, Ô Chí biểu tình lại vô cùng nhạt nhưng, nhỏ bé hơi hiếp đôi giường, chăm chú nhìn chằm chằm đàn đại nhân. Hắn tuy là cuồng ngạo, đơn lại không phải người ngu, hữu khởi lại không biết đối phương cường đại. Đến đây đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp triệt để hoàn thiện. Hắn ở trong lòng kêu lên. Không sai, hắn chính là ôm loại ý nghĩ này, mượn đối phương áp lực đến đột phá mình đảo pháp chiêu thứ nhất, đan đại nhân thẳng nhiên nói ở trên người của hắn bắt đầu tỏ khắp khởi nồng nặc nguyên khí ba động, từng cổ một nóng gian hỏa nguyên tố đang nhảy nhót không nứt. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng ô trí điểm đi qua. Không sai, cái này chiêu thứ nhất chính là chỗ này một ngón tay. Đó cũng không phải đan đại nhân khinh thị ô trí, tương phản, hắn đối với ô trí vô cùng coi trọng, cái này một ngón tay đang là tuyệt chiêu của hắn một trong phục thiên ngón tay. Một chỉ điểm ra. Toàn bộ trong thiên địa hỏa nguyên tố cũng bắt đầu hướng trên ngón tay của hắn chen chúc mà tới. Đối mặt cái này một ngón tay, ngày đó tựa hồ cũng ở run run ngày đó đều phải ở nơi này một ngón tay phía dưới khuất phục khí thế ngập trời, dầm rộ. Làm người ta khó có thể ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản. Đây chính là ô trí cảm thụ, trái tim của hắn tựa hồ cũng đang run rẩy cái này một ngón tay thực sự quá mạnh mẽ. Hắn cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có, thế nhưng đối mặt áp lực này, Hắn huyết dịch của cả người lại đột nhiên sôi trào. Ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố đang ngâm sướng, bệ nguyên tố đang múa may, giống như là một khúc viêm thai âm nhạc. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong đó, tìm kiếm phong nguyên tố cùng băng nguyên tố phù hợp điểm. Tiểu tử này quá cuồng vọng, nhất định chính là không biết sống chết. Giết hắn, nhanh điểm sát hắn. Đối mặt đan đại nhân một ngón tay, hắn dĩ nhiên nhắm lại con mắt, đây là đối với đan đại nhân coi rẻ sao? Quả nhiên đủ cuồng vọng, mặc dù là ta cũng không dám như vậy khinh thị đan đại nhân cái này một ngón tay sở dương trong con ngươi bỗng nhiên bạo nổ phát ra đạo đạo tinh quang chăm chú nhìn trầm trầm ô trí tựa hồ muốn ô trí triệt để nhìn đấu nhìn rõ ràng băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay nhưng là hai mắt của hắn vẫn đóng chặt lại bất quá băng phong hàn liệt đao nhưng ở có quy luật múa động gió đang ngâm sướng băng đang khiêu vũ đan đại nhân hai mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo cực kỳ kinh người quan mang ở trong mắt đó thậm chí còn có một ít ngoài ý muốn Hắn cái này một ngón tay, ở ô trí cái loại này vô ý thức vũ động hạ, dĩ nhiên trở nên trầm trạng, thậm chí còn có nhược hóa xu hướng. Điều này sao có thể? Cái này vậy là cái gì công kích? Đan đại nhân trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Rốt cục, hai người công kích triệt để đụng vào nhau, thế nhưng đan đại nhân cái này một ngón tay, cũng đã bị đao mang ma diệt rơi phần lớn uy lực, các loại điểm chúng ô trí thân thể lúc, vẹn vẹn chỉ là đưa hắn bước lùi lại mấy bước mà thôi. Ô trí cưỡng chế khí huyết bốc lên trên người lại buộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí thế ba độ. trong lòng của hắn kích động không thôi, hắn làm được, thực sự làm được. Đan đại nhân, ngươi đang nhường sao? Ô Chí cuồng ngạo kêu lên, triệt để đem Đan đại nhân làm tức giận. Muốn chết! Đan đại nhân trừng mắt, khí thế trên người bỗng nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh phong. ở ngoài thân thể hắn, hỏa nguyên tố khiêu động càng thêm vui sướng, cũng biến thành càng thêm luôn cuống đứng lên. nhưng thấy hắn hữu trưởng đánh ra, bao lấy đầy trời hỏa nguyên tố, lần thứ hai hướng ô Chí đánh tới một trường này đồng dạng là tuyệt chiêu của hắn, thậm chí so với vừa rồi một ngón tay mạnh hơn ba phần. thế vậy, ô chi phân chân tinh thần, đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một chỗ, trực tiếp thi triển ra huyền băng ngạo khí chém. nhất đạo đao mang chém ra, nguyên khí kia cùng nguyên linh tức giận dung hợp tựa hồ càng thêm hoàn mỹ. ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động. ô chi trực tiếp bị cường đại kia sóng xung kích vén bay ra ngoài, trên không trung bỏ ra từng đạo tiên huyết. ha <cười> ha. Bất quá, đối với lần này hắn lại tựa như không có có phản ứng chút nào, ngược lại buộc phát ra càng thêm cuồng ngạo tiếng cười to, bởi vì mới vừa rồi một kích kia trùng hắn cảm giác nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Chương 498, đổi ý. Nhìn ô chi cuồng vọng lớn như vậy tiếng cười, đan đại nhân sắc mặt của bắt đầu âm trầm. Hắn hiện tại rất có một loại vừa rồi sở dương cái loại cảm giác này. Đan đại nhân, còn có một chiêu cuối cùng. Ô chi tùy ý khỏe miệng tiên huyết xuống phía dưới tràn ra. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Có thể tiếp được đệ tam chiêu công kích phía sau, là hắn có thể đem nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Nghe được ô chi mà nói, đơn đại khí tức của người đột nhiên sóng động một cái, nhìn phía ô chi ánh mắt có chút âm trầm. Lúc này, sở dương không dám nói lời nào. Thiên diện trong thế lực chúng đệ tử cũng không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường an tĩnh tuyệt cùng, thậm chí chỉ có thể nghe được mọi người tiếng thở dốc. Mà lúc này đây... Đương ảnh cùng Lưu Nhã trên mặt của còn lại là tràn ngập vẻ kích động, chỉ cần Ô Chí đón thêm hạ một chiêu cuối cùng này, bọn họ là có thể an toàn ly khai. Không phải không thừa nhận, ngươi quả thực rất có thiên phú, thế nhưng ta muốn cùng ngươi nói, ngươi chính là muốn chết." Đan đại nhân thâm trầm nói rằng, trong con ngươi đầy nồng nặng sát ý, hắn đối với Ô Chí đồng dạng hận đến cùng. Hắn liên tục thi triển ra hai chiêu, dĩ nhiên có không thể giết Ô Chí, điều này làm cho hắn cảm giác được mình bị vũ nhục. Lúc này Hắn thậm chí đều không dám nhìn tới những đệ tử kia ánh mắt hoài nghi. chen Đông nhiên, một bả to lớn trường đao xuất hiện ở trong tay, cái này trường đao thoạt nhìn rất là dày, cũng phi thường trầm trọng. Chủ yếu hơn chính là đao này cả vật thể thiêu đốt gấu liệt hỏa diễm, làm cho một loại cuồng bạo cảm giác. Đây tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp nguyên khí. Ô chí hai mắt không khỏi nhỏ bé hơi nheo lại, biểu tình rất là ngưng trọng. Đối mặt cái này nhất đao, hắn cảm thụ được rất lớn áp lực, đồng thời, Trong cơ thể tiên huyết cũng bị kích thích kịch liệt sôi trào, chiến ý cháy hương hực, nhìn phía đối phương cái này nhất đau, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Ảm, 26825, Ảm, 33457, Ảm, 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 325 Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm.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 Trung quanh chúng đệ tử đồng dạng cảm thụ được cái này nhất đa huy thế, mỗi một người đều ngừng thở, rất là mong đợi nhìn hai người chiến đấu. Đương ảnh cùng lưu nhã tay của hai người nắm chặt cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, các nàng thậm chí cũng không có chú ý tới, móng tay của mình đã bóp vào đối phương trong thịt. Chém. Khi đan đại nhân đem khí thế tích xúc đến đỉnh điểm phía sau, mở trừng hai mắt, đồng nhiên trầm hát xuất thủ, trong tay hậu bối trường đao buộc phát ra huy thế cường đại, tựa như muốn khai thiên tích địa.